hai đạo đạm kim sắc quang trụ phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống phân biệt đưa hắn cùng d ã chư bao phủ ở trong trên thân hai người lập tức lộ ra hát sắc quan g mang bên ngoài thân thể mơ hồ hiện ra vô số cây quấn quanh tơm máu mà tại tả nghị giữa tầm mắt đối phương xung quanh trả lại phân biệt quấn quanh lấy số đoàn vạn b ẹ o bóng s á m chúng phát ra không tiếng động kêu rên liều mạng muốn bổ nhào vào trên thân hai người nhưng bị hắc mang cho ngăn cản tại bên ngoài tả nghị ánh mắt trở nên băng lánh vô cùng ta ác d o xét là sở hữu thủ tự thiện lương trận doanh kỵ sĩ cùng vu sư thiết yếu kỹ năng để mà phân biệt trận doanh cùng địch ta do xét hào quang bao phủ tương đồng trận doanh người hội tản mát ra đồng dạng nhạt kim sắc quan mang trung lập trận doanh phiếm bạch quang hoặc là hôi mang mà ta ác trận doanh là hắc quang kết quả một mực nhưng tiểu sửu cùng dã c h ư chẳng những đang ở ta ác hơn nữa bọn họ trả lại đã sát hại không ít người vô tội quay quanh tại hai người xung quanh chính là những cái kia chết oan oan hồn ta ác đồ trận doanh tri địch tà nghị không chút do dự quả quyết quát quang minh tài quyết hắn vừa dứt lời bao phủ tiểu sửu cùng dã chư quang trụ rồi đột nhiên trở nên sáng n g ờ i vô cùng phảng phất giống như là bị trăm ngàn bó nắng mặt trời dương quang đồng thời tập trung trên thân hai người nhất thời buốc lên hừng hực liệt diễm tiểu sửu cùng dã chư căn bản không kịp kêu thảm thiết tính cả quần áo trên người tại trong chớp mắt hồi phi yên diệt tài quyết chi quang kế tiếp t à n đi đồng thời t à n đi còn có những cái kia oan hồn chúng tại quang minh lực lượng chỉ dẫn lần tới quy vô quá minh hà đại lượng tín ngưỡng lực lấy mãnh liệt s u thế hòa nhập vào tả nghị kỵ sĩ tri tâm hắn vừa mới phóng ra tả ác dò xét cùng quang minh tài quyết làm tiêu hao tín ngưỡng lực chẳng những nhận được toàn bộ khôi phục hơn nữa còn có không ít lợi nhuận đây là trật tự pháp tắc cho hắn ban thưởng tả nghị tín ngưỡng lấy trật tự tối cao nếu tiểu sĩu cùng giã chứ hai người thiên hướng trung lập hoặc là tội không đáng chết như vậy tả nghị hội dựa theo chủ thế giới quy tắc đưa bọn chúng giao cho cảnh sát cùng pháp luật tới xử lý nhưng giám định xuất kết quả biểu hiện hai người là tả ác đồ trận doanh c h i địch kia hết t h ể pháp luật pháp quy cũng phải làm cho ở vào trận doanh p h á p tắc cho phép tả nghị tới áp dụng chế tài cùng đà kích đương nhiên tả nghị cũng không thể tùy tiện đối với người khác phóng ra tà ác do xét bởi vì cái này kỹ năng cần tiêu hao tín ngưỡng lực rất nhiều hơn nữa đối với tương đồng trận doanh cùng trung lập trận doanh người dùng nhiều còn có thể tạo thành đại lượng tín ngưỡng tổn thất giải quyết hai cái tôm k é p lại nhép tả nghị nhặt lên trên mặt đất kia hai thanh vỏ kiếm bọc tại nhận trên thân kiếm người là cặn bã người kiếm là tốt kiếm hủy diệt đi liền quá đáng tiếc về đến nhà lúc trước tả nghị không có quên đem bên ngoài kia chiếc điện chạy ma thu vào không gian chỉ hoàn qua đi tìm cơ hội lại xử lý sạch canh hai đưa lên cầu phiếu cầu phiếu chương ba mươi chín tới tiền đường tử đinh từng mai và ngóng kim tệ bị tả nghị bấm tay cao cao bắn lên trên không trung kéo ra một đạo lóe sáng hồ quang không đợi kim tệ bị làm tinh lực hút lôi kéo hạ xuống dĩ nhiên rơi vào thạch tượng quỷ trong miệng đây là cho nó chung với cương vị công tác ban thưởng lê eeeeit nuốt hạ pháp tắc kim tệ thạch tượng quỷ phát ra vui sướng tê minh thu nạp cánh đáp xuống tán cây bên trong tiếp tục nó cảnh giới nhiệm vụ tả nghị mỉm cười hắn vô thanh vô tức địa vọt người nhảy lên từ mở cửa sổ ra một lần nữa trở lại trong thư phòng tiện tay đem hai thanh nhận kiếm đặt tại trên bàn sách tả nghị đi ra thư phòng đi đến bảo nhi khuê phòng trước nhẹ nhàng mà đẩy ra không có khóa bế cửa phòng bất tỉnh ngọn đèn vàng lập tức chạy xuôi mà ra bảy vấy tại trên hành lang đang tại vận hành điều hòa phát ra trầm thấp hong vang r ộ i không lớn cái giường đơn tiểu nha đầu đang ngủ say nhưng nàng ngủ được có chút không lớn trung thực trên người đang đắp điều hòa bị bị đạp đi hơn phân nửa mà ở đầu giường bên cạnh nam ở ổ chó trong thái khắc cảnh giác ngầm đầu nhìn thấy là tả nghị nó nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngủ nó ổ chó nguyên bản bị tả nghị thả dưới lầu trong phòng khách kết quả thằng này chính mình ngậm trong mồm đi lên để ở chỗ này bởi vì bảo nhi rất thích ý cho nên tả nghị cũng không có phản đối tả nghị rón ra rón rén mà đi đến trước giường hắn cúi người trước giúp đỡ tiểu nha đầu một lần nữa đắp kín mền sau đó cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một ngụm bảo nhi trong giấc mộng nếu có điều cảm giác miệng nhỏ bẹp hai cái thì thào nói tiếng ba ba nhưng không có tỉnh lại t e r u i en cua t ui n e t dừng ở trước mắt phảng phất thiên sứ tiểu nha đầu tả nghị nội tâm tràn đầy đều là ôn nhu cùng sùng ái vừa mới tiêu diệt hai cái nhân mạng mà sản sinh sắc ý tiêu thất vô ảnh vô tung mà hẳn ý chí trở nên trước đó chưa từng có kiên định chỉ cần có thể thủ hộ ở trước mắt tốt đẹp tả nghị không tiếc s á t lục không tiếc hóa thân trở thành phá hủy hết thệ tà ác tử thần tại ạ xạ ạ thế giới tử thần là trung lập danh tử không có nghĩa là thiệt ác tại mép giường l ặ n g lặng ngồi thật lâu không có nhìn thấy tiểu nha đầu lại đạp mất trăn mền tả nghị mới lặng yên rời đi phòng nàng lần nữa trở lại trong thư phòng một lần nữa ngồi ở trước bàn sách tả nghị đem một bà nhận kiếm nổ ra này hai thanh nhận kiếm chế tạo ra thời gian hiển nhiên rất ngắn bởi vì vô luận là trôi kiếm còn là vỏ kiếm mãng xà khỏa ra đều là mới tinh không có bị người thường xuyên sử dụng dấu vết tả nghị chú ý tới tại thân kiếm dưới đáy điêu khắc lấy đoạn thủy hai cái chữ triện hắn rút ra mặt khắc một bà nhận kiếm nhìn xem phía trên có đồng dạng ấn ký cho nên này hai thanh kiếm hẳn là gọi là đoạn thủy giao hai lưới đầu ngón tay tại ngọn gió thượng nhẹ nhàng bôi qua Tả nghị đại hạ võ đạo liên minh hàng năm đều muốn cử hành võ đạo giải thi đấu tiền thưởng cực kỳ phong phú xuất sắc người còn có tư cách tham gia thế giới võ đạo giải thi đấu đi thắng lấy càng nhiều tiền thưởng cùng vinh dự hiện ở thế giới võ đạo giải thi đấu liền tương đương với vài thập niên trước thế vận hội ô l i m k i c h cùng ngợt cụt bị hàng tỷ người sở nhìn chăm chú võ đạo cũng trở thành một khổng lồ ngành sản xuất vây quanh cái nghề này liên quan sản nghiệp tự nhiên phát triển mạnh mẽ ví dụ như đúc kiếm trước kia đúc kiếm đại bộ phận là hàng mỹ nghệ bây giờ là thực dụng vũ khí quy mô giá trị sản lượng đại đâu chỉ gấp trăm lần đối với phổ thông nghiệp dư kiếm thủ mà nói cầm giữ có một bộ phẩm chất hợp cách chế thức kiếm trước liền có thể thỏa mãn cơ bản nhu cầu nhưng thượng đoạn vị tuyển thủ chuyên nghiệp thường thường muốn truy cầu tinh phẩm danh phẩm trong đó tối chịu chức nghiệp kiếm thủ truy đuổi không thể nghi ngờ cấp đại sư kiếm tượng lượng thân chế tạo tay lúc kiếm tà nghị trong tay này hai thanh đoạn thủy nhận kiếm cũng không phải nhà xưởng dây chuyền sản xuất trên dưới tới mặt hàng mặc dù không có tìm đến khác c ân ký nhưng chúng phẩm chất chi xuất sắc công nghệ chi tinh xảo hiển nhiên từ nhất lưu kiếm tượng c h i thủ tà nghị năm đó ở thiên hoàng võ đạo quán học nghệ thời điểm đạt được quán chủ thương hà chỉ đạo cùng h ư n đúc đối với kiếm khí có nhất định giám định và thưởng thức năng lực hiện tại ánh mắt càng là vượt qua năm đó gấp trăm ngàn lần hắn phán đoán tự nhiên tinh chuẩn vô cùng cũng chính là này hai thanh chiến lợi phẩm rất đáng tiền đã bắt đầu tiêu hao chi phiếu tả nghị sờ sờ cái cảm cảm giác chính mình vận khí rất tốt hắn đang cần tiền kết quả đưa tiền lập tức thúc ngựa chạy đến nhưng như thế nào bán đi này hai thanh kiếm là một vấn đề chủ yếu là tả nghị không có phương diện này con đường cùng kinh nghiệm cũng không thể tại bên lề đường bảy cái hàng vỉa hè thét toa hoặc là phóng tới trên mạng bán ra hắn suy nghĩ một chút bật máy tính lên đổ bộ lên mạng tìm tòi một phen kết quả tìm kiếm để cho tả nghị có chút thất vọng tuy mấy nhà s ỉ cốt hẹn khu vực giao dịch thượng có rất nhiều kiếm chức bán ra nhưng phía trên quy định không cho phép mua bán khai phong vũ khí cùng quản chế vũ khí tả nghị thu được này hai thanh nhận kiếm thế nhưng là lợi khí tự nhiên không tại cho phép trong phạm vi k ỹ thật u dựa theo đại hạ võ đạo liên minh quy định Trước thủ thể tiệm Nhưng đường được chỉ cần cầm chứng có chủ con có nghiệp xin đến nhận, phong muốn giấy khai hợp pháp giấy phép tiệm vũ khí. kiếm kiếm kiếm. mua sắm mua vậy vũ là bởi vậy tả nghị muốn bán đi chiến lợi phẩm tới bổ sung một chút tài khoản thiếu hụt kia chỉ có một con đường có thể đi đó chính là bán ra cho cung cấp thu về phục vụ tiệm vũ khí nhưng mà tả nghị nhớ rõ thương hà đã từng đã nói với hắn tiệm vũ khí thu về giá tiền là rất thấp vừa mua được tân kiếm muốn lập tức thay đổi hiện tối đa cũng chỉ có thể cầm lại chiết khấu bảy mươi tiền vốn Còn p hắn ả i là b t đầu điếm b á ra chứa có b ằ nhìn g c ứ n Đoạn không nhân không chính là cái vấn đề, cho dù khen thu, đoán chừng cũng sẽ bị hung hăng nghị suy nghĩ một chút đều có chút đau răng. Hắn n g giao giá. đề, đều đau cho thủy thu thu, Tà một chút chút hai lịch hay suy lưới lai cái ra là bị có có rõ, dù sẽ ép nhìn hiện tại thời gian còn không toán đã khuya liền dùng di động cho thương vũ lâm dây có toại trạt hỏi một chút đối phương có hay không nhận thức tương đối lương tâm thương gia nếu như thương hà còn sống vậy khẳng định có thể vì tả nghị giới thiệu một mảnh không sai con đường thương vũ lâm liền không nhất định nàng căn bản không có bao nhiêu kinh doanh võ đạo quán năng lực thiên hoàng tại trong tay nàng đó là ăn táo dược hoàn thương vũ lâm rất nhanh hồi phục qua rõ ràng tả nghị muốn bán ra kiếm khí nàng cũng báo cho tả nghị mạng lưới bán ra cũng không đáng tin cậy lại trái pháp luật không tuân theo quy định về phần tiệm vũ khí thiên hoàng võ đạo quán sử dụng kiếm chức đều là từ xưởng trực tiếp nhập hàng có thể tiết kiệm không ít thành phẩm cho nên nàng không có phương diện này phù hợp con đường mặt khác tiệm vũ khí thu về giá cả cũng vô cùng xa hố nàng cũng không đề nghị thế nhưng thương vũ lâm còn là vì tả nghị chỉ con đường tử đó chính là đi tây khê dưới mặt đất thị trường bán tây khê dưới mặt đất thị trường ở vào tây khê diễn võ trường dưới mặt đất tây khê diễn võ trường là giang nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán nó dưới mặt đất có được tầng năm kiến trúc bao gồm hai tầng bãi đỗ xe cùng tầng ba dưới mặt đất thị trường quy mô phi thường lớn tây khê dưới mặt đất thị trường tầng thứ nhất đã có cố định quầy hàng cũng có đại lượng lâm thuê quầy hàng bán ra vật phẩm chủng loại đa dạng cái gì đồ cổ tranh chữ c h â u báu ngọc khí đao kiếm vũ khí cùng với điện tử sản phẩm tài liệu thảo dược toàn bộ đều có rất nhiều hàng châu bản địa võ giả đều thường xuyên chạy tới tây khê dưới mặt đất thị trường đảm bảo cho nên tả nghị muốn đem chính mình kiếm bán cái giá tốt hoàn toàn có thể tại trong tầng thứ nhất thuê cái tạm thời quầy hàng t i ê n thuê tương đối tiện nghi mà tả nghị không biết tây khê dưới mặt đất thị trường rất bình thường bởi vì nhà này thị trường là tại ba bốn năm trước vừa mới khai trương cảm ơn đạt được này rất hữu dụng tin tức tả nghị rất có loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác bởi vì hắn sợ phiền nao vấn đề rất nhanh không là vấn đề không cần k h á c h khí thương vũ lâm trả lời điểm tâm sáng nghỉ ngơi ngủ ngon ngủ ngon chấm dứt cùng thương vũ lâm giao lưu tả nghị để điện thoại di động xuống một lần nữa cầm lấy đoạn thủy kiếm hắn chuẩn bị đem này hai thanh nhận kiếm thêm chút cải tạo đây đối với tả nghị mà nói là rất đơn giản sự tình hắn trước từ không gian chỉ hoàn trong tìm ra một khối xích ô kim xích ô kim là một loại rất đặc thù kim loại đồng thể tích trọng lượng cùng có thể kéo dài và rát mỏng đều sâu sắc vượt qua hoàng kim xích ô kim có rất mạnh chống đỡ tính ăn mòn đối với đấu khí cùng pháp lực thân hòa độ vô cùng cao bởi thế là dùng để chế tạo siêu phàm vũ khí trọng yếu phụ trợ tài liệu bất quá tại ạ xạ a thế giới xích ô kim số lượng dự trữ không ít cho nên giá cả không tính đặc biệt quý tả nghị lấy ra này khối long nhãn lớn nhỏ cao độ tinh khiết xích ô kim đại khái là giá trị cái hai mai pháp tắc kim tệ tay trái cầm kiếm tả nghị dùng phải tay nắm chặt xích ô kim sau đó kích phát ra đấu khí h ỏ a diễm đương xích ô kim tại trong lòng bàn tay hòa tan thành chất lỏng hắn phất tay từ nhận trên thân kiếm nhanh chóng địa bôi qua trong n g a y mắt nguyên bản ngân bạch sắc thân kiếm bị đều đều địa độ thượng một đạo màu vàng lợn xích ô kim môi tầng nhất thời b ả y biện ra hoàn toàn bất đồng phẩm chất canh một đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương bốn mươi t h ấ p kim năm phút đồng hồ hai thanh hoàn toàn mới nhận kiếm nhiệt lạ xuất lô nói là hoàn toàn mới bởi vì cùng nguyên lai、like、nhận kiếm so sánh đi qua tả nghị mạ vàng nhận kiếm đầu tiên tại thị giác cảm thấy thượng liền một trời một vực đoán chừng tiểu sĩu trọng sinh đều chưa hẳn có thể phân biệt xuất đây là vốn thuộc về mình vũ khí trước kia đoạn thủy kiếm vô cùng đáng chú ý phong mang tất lộ sát khí nghiêm nghị làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là cầm hung khí nhưng mà độ thượng xích ô kim nhận kiếm quang mang nội liễm hiện lộ điệu thấp nhưng lại không mất hoa lệ hơn nữa thân kiếm mặt ngoài mơ hồ b ả y biện ra vô số rậm rạp đường vân từ khác nhau góc độ thưởng thức hội không có cùng thị giác thể nghiệm tà nghị thậm chí đem trôi kiếm cùng vỏ kiếm mãng xà khỏa ra đồng dạng phụ thượng một tầng xích ô kim khiến cho hai thanh kiếm khí hình thành thống nhất chính thể phảng phất là dùng đồng nhất khối kim loại đúc lệ ra bày đặt cùng một chỗ có làm cho người ta kinh tâm động phách mỹ lệ tựa như nữ nhân thông qua trang điểm có thể đem bảy phần nhan trị tăng lên tới tám chín phần đồng dạng nhưng cộng thêm xích ô kim tuyệt không cũng chỉ có mỹ quan hiệu quả tả nghị cải tạo sau khi hoàn thành này đối với nhận kiếm phẩm chất đề cao một mảng lớn hơn nữa chống đỡ ăn mòn cùng mài mòn năng lực đạt được thật lớn tăng cường chẳng khác nào là gia tăng sử dụng tuổi thọ tại ạ xa ạ thế giới làm vũ khí trang bị mạ vàng là phù văn tượng sư thiết yếu kỹ năng loại này mặt ngoài bao trùm xích ô kim vũ khí được người xưng là ám kim trang bị giá cả thường thường cao hơn không ít bất quá đồng dạng là mạ vàng tài nghệ cũng có trên dưới phân chia cao thấp tả nghị có thể đem xích ấu kim hoàn mỹ cùng thì bao trùm tại kim loại phẩm chất thân kiếm cùng ra sử dụng phẩm chất trên chuỗi kiếm phần này thực lực cũng đủ để, để cho chín mươi chín phù văn tượng sư cam bái hạ phong độ hết xích ấu kim tả nghị còn chưa đầy chân hắn lấy ra một bả sao băng hoạch thiết luyện chế phù văn khắc đao tại dưới thân kiếm phương nguyên bản có khắc đoạn thủy chữ triện bộ vị bắt đầu khắc thực phù văn đoạn thủy hai chữ vừa rồi tại mạ vàng trong quá trình đã bị lấp đầy tả nghị ở phía trên đi đao như bay từng đám cây mảnh như sợi tóc đường cong nhanh chóng xuất hiện dần dần hình thành một cái phức tạp phù văn đồ án khắc thực phù văn là tối khảo nghiệm một vị tượng sư tài nghệ tiêu chuẩn kiến thức cơ bản bất kỳ phù văn nhất định phải công tác liên tục một đao phạm sai lầm đều có khả năng tạo thành cả kiện trang bị báo hỏng cho dù có thể bổ cứu v ề thường thường cũng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành phẩm phẩm chất tà nghị trở thành một vị phù văn tượng sư thuần thục cơ duyên xảo hợp hãn tại tham gia một lần vị diện chiến tranh thời điểm bị nhốt tại một tòa dưới mặt đất di tích bên trong dài đến hai mươi năm thời gian lúc ấy muốn thoát khốn biện pháp duy nhất liền là hoàn toàn kế thừa một vị đại tượng sư còn sót lại truyền thừa nắm giữ k ê u bí truyền chế khí khắc p h ù cùng phụ pháp đều sở hữu tài nghệ sau đó chế tác phù hợp yêu cầu phù văn pháp khí tài năng mở ra cuối cùng xem khóa vị kia rất có ác thú vị đại tượng sư lưu lại hạ truyền thừa hệ thống có thể nói khổng lồ Đổi tà h nghị h h n n ữ người k á đoán c chừng sẽ b tra tấn điên mất, tả điên n g hiện ị dựa vào cường đ ạ ý chí mới kiên tại h tượng Tả nghị khắc thực p h ủ văn tên là sắc bén tại sở hữu pháp tác phủ văn bên trong thuộc về cấp thấp p h ủ văn cho nên hắn khắc chế lên vô cùng nhẹ nhõm nhanh chóng vẹn vẹn không dùng đến một phút đồng hồ thời gian liền tuyên cáo hoàn thành sắc bén p h ủ văn bình thường khắc thực tại vũ khí nó tác dụng là để cho vũ khí càng thêm sắc bén tiến tới gia tăng sát thương năng lực đối với một thanh kiếm mà nói còn có thể có cái gì so với đây càng thuộc tính tốt tả nghị tại nhận trên thân kiếm khắc lên phù văn mục đích chính là nghị bán ra càng cao giá tiền một lần giải quyết chính mình vấn đề bảo nhi trong phòng thái khắc nhàm chán địa đánh trong áp lẹ lơi ư liếm liếm ở ngôi gì đem hai thanh nhận kiếm đều khắc lên sắc bén phù văn tả nghị bung ô xuống khắc đao cầm kiếm trên tay đồng bộ rót vào một tia đấu khí ong song kiếm đồng thời c h ấ n tê ơ khắc thực hoàn thành phù văn đồng thời tách ra tia sáng trói mắt ht tờ tờ s pháp tắc cộng minh đây là hoàn thành phù văn khắc thực một bước cuối cùng cũng là có thể thành công mấu chốt chỉ có đương tân sinh phù văn cùng bao phủ vị diện pháp tắc chi vong hình thành cộng minh pháp t ắ c phù văn mới có thể chân chính sản sinh hiệu quả tà nghị không hề có lo lắng địa đạt được thành công ý vị này là trong tay hắn này hai thanh n h ậ n kiếm đã trở thành phù văn vũ khí đương nhiên bởi vì chỉ có một phù văn cộng thêm lại là cấp thấp phù văn cho nên cũng chỉ là cấp thấp nhất phù văn vũ khí không phải là tả nghị không muốn nhiều khắc một cái phù văn đi lên mà là này hai món vũ khí bản thân chất liệu hạn chế vô pháp chịu tải càng nhiều pháp tắc chi lực cùng tả nghị tài nghệ năng lực không quan hệ trên thực tế nếu không có xích ô kim bao trùm i a trì, vừa mới khắc lên sắc bén phù văn cũng không cách nào hình thành pháp tắc cộng minh mặc dù như thế hai thanh nhận kiếm cũng hoàn thành thuộc về lột xác phổ thông vũ khí cùng phù văn vũ khí đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm đối với cái này món tác phẩm mới tả nghị chưa nói tới nhiều thỏa mãn bất quá chỉ cần có thể giúp hắn lợi nhuận hồi một số tiền lớn vậy đủ đầy đủ đang lúc tả nghị chuẩn bị đem hai thanh nhận kiếm thu vào không gian chỉ hoàn trong thời điểm hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động một lần nữa cầm lấy phù văn khắc đao tả nghị tại đây hai thanh nhận kiếm phần che tay phân biệt khắc xuống tấc kim hai chữ nguyên danh đoàn thủy thay tên tấc kim lấy một tấc thời gian một tấc vàng ý tứ t ấ c kim kiếm cái này tả nghị nhiều một chút thỏa mãn mới đưa xong kiếm thu hồi hiện tại tắm rửa ngủ buổi sáng tôn cường dẫn theo cùng ngày hôm qua đồng dạng tầng ba hộp cơm đi ra khỏi nhà đưa hắn xuất ra cường ngụ thật cao hứng bởi vì ngày hôm qua tiểu cường chẳng những mang nàng làm điểm tâm ăn được sạch sẽ trả lại chủ động yêu cầu nàng nhiều hơn nữa làm một ít không có vì giảm béo nhẫn cơ chịu đói tại cương ngụ xem ra con trai mình lớn lên mập mạp cường tráng cường tráng mới tốt nhất cũng làm cho nàng cực kỳ có cảm giác thành t h u có thể ăn là phúc mập mạp cực kỳ có phúc trên đường cẩn thận một chút đưa đến cửa thang máy cường ngụ đặc biệt nói điểm tâm nếu như không đủ ăn mẹ ngày mai cho ngươi thêm nhiều chuẩn bị một ít tập võ luyện kiếm tối tiêu hao thể lực ăn nhiều một chút đó là là chuyện phải làm tôn cường hì hì hì biết rồi hắn nhớ tới thái khắc tham ăn bộ dáng cùng lấp không no khẩu vị cảm giác chính mình rất may mắn nhưng mà loại cảm giác này tại vẹn vẹn vài phút liền hoàn toàn không có mới ra cư xá tôn cường lại bị người cho ngăn chặn đường đi mập mạp chết bẩm lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu vòng vây tiểu cường đồng học như c ũ là ngày hôm qua giúp đỡ không tốt thiếu niên nhưng là hôm nay bọn họ trở nên thông minh phía trước mai phục ba cái đằng sau đi theo hai cái đưa hắn bao vây có cực kỳ chặt chẽ con đường này hợp với tôn cường chỗ ở cư xá cửa chính cùng chủ đường bình thường trừ cư xá cư dân bên ngoài có rất ít người lui tới cho nên h i ể n lộ so với góc vắng vẻ mà l ắ c đ ắ c mấy cái đi ngang qua người đi đường cũng không dám xen vào việc của người khác nhìn thấy như vậy tình cảnh đều là tăng nhanh bước chân vội vàng rời đi tứ cố vô thân tôn cường kiên t r í hỏi các ngươi muốn làm gì làm gì vậy đầu lĩnh không tốt thiếu niên đoán hận địa hướng trên mặt đất nói ra đàm đối với tôn cường điền c u ồ n g phun nước miếng ngươi nói chúng ta muốn làm gì ngươi như thế nào không chạy ngày hôm qua không phải là chạy trốn rất hăng hái sao ngươi ngược lại tiếp tục chạy à, thao ngày hôm qua để cho tôn cường bỏ trốn mất dạng bị hắn coi là vô cùng nhục nhã bởi vì sáng nay đặc biệt một lần nữa triệu tập đội ngũ mai phục tôn cường thế tất yếu hướng tôn cường tìm về vứt bỏ mặt m ũ i nói qua hắn manh liệt vung lên bàn tay hướng tôn cường trên mặt vỗ qua tôn cường chấn động bản năng ngửa ra sau trốn tránh nếu là lúc trước trong một vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống tôn cường rất khó tránh thoát đối phương bạc thai nhưng đi qua đoạn này thời gian tại võ quán trong rèn luyện thân thể của hắn tố chất cùng năng lực phản ứng đều có đề cao khó khăn tránh thoát không thoát đối phương móng tay còn là sắt đến tôn cường mặt nóng rất đau còn d á m trốn không tốt thiếu niên một cái bạc thai phiên cái không nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h lão tử hôm nay không đánh chết người không thể nhưng không có đều không tốt thiếu niên lần nữa huy xuất bàn tay tôn cường đột nhiên bạo phát ngày hôm qua từ võ quán về đến nhà thời điểm Tôn cường đem tả nghị đưa cho hắn cái thanh kia một Một trong tập thuật, một mặt thân một thể tàu rất thuận Cường nghị hắn kiêng cùng nhau mang về. Một phương diện hắn nghĩ trong nhà nhiều luyện tập kiếm thuật, một mặt khác cũng là coi như phòng thân vũ khí sử dụng, một kiếm có thể mang lên tàu điện ngầm, cho nên vẫn là rất liền. cho cái khác coi có cho đưa đem kiếm kiếm kiếm ẩm, khí về. vũ là là sử buổi sáng xuất ra thời điểm tôn cường tay trái mang theo hộp cơm tay phải liền dẫn theo cái thanh kia m ộ t kiếm vòng vây hắn không tốt thiếu niên cũng có thấy được nhưng ai cũng không có đương chuyện quan trọng năm đối một n g ậ p mạc còn dám phản kháng hay sao kết quả tôn cường thực phản kháng chém hắn hai mắt trận lên phát ra rít gạo vung lên trong tay một kiếm hướng phía phía trước không tốt thiếu niên trùng điệp chém tới tại huy kiếm nháy mắt tôn cường trong cơ thể có vật gì đó trong chớp mắt cảm giác tỉnh lại để cho ánh mắt hắn biến thành xích hồng phảng phất như là bị chọc giận manh thú canh hai đưa lên hôm nay mang nữ nhi ra ngoài bên ngoài chơi đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi thông lệ cầu phiếu phiếu duy trì mặt khác cảm tạ không du lạnh bằng hữu vạn phần thưởng chúc mừng hắn vinh dự trở thành quyển sách t r ư ờ n g môn Chương ôm bắp chân đương thẻ lưới ra l i ế m chó hô tại bất lương thiếu niên can đảm đều nước ánh mắt nhìn chăm chú màu nâu đen một kiếm trước mặt gào thét chém rụng lao hắn gương mặt hung hăng địa chiến chạm kích bên vai trái ba tiếng va đập vang r ộ i mười phần thanh thúy hữu lực a bất lương thiếu niên nhất thời phát ra tê tâm liệt phế gào thét hắn vai trái trong trước mắt bị kích dưới háng cả mảnh cánh tay mất đi chi giác đồng thời chân trái rung động rung động đầu gối mềm lún không tự chủ được địa quỷ trên mặt đất、Ta. Lỗ lương lên liền là lỗ là thai ta, quỳ xuống đất bất lương thiếu niên nâng lên tay phải gắt thái trái, thống mắt thê thảm thê thảm. thai một tình thật trọng sắt thai, suất chút huyết phải che chính mình trái, khổ hãi, hắn khóc phải nhiều nhiều Hắn cho mình chảm, huống không nghiêm như chỉ vành rách thôi. bay, sai ra niên bởi múi kiếm múi kiếm quỳ xuống kêu kêu kêu nâng cùng nước cùng nước cùng ráng căn bản vẹn vẹn đến gào bộ bị vậy, mà có có có có vì sợ tuy bị bức bách phát ra phẫn nộ phản kích nhưng tôn cường cũng không phải tính tình hung tàn thô bạo thiếu niên cho nên hắn xuất thủ thời điểm còn là bản năng tránh đi đối phương chỗ hiểm bằng không một kiếm này nếu trực tiếp chạm kích tại đối phương chết n ó kia tối thiểu là bên trong độ nào chấn động đầu không đủ thiết trọng độ cũng là hoàn toàn khả năng đừng tưởng rằng một kiếm không thể giết chết người một kích phía dưới đối thủ kêu cha gọi mẹ như vậy kết quả liền tôn cường chính mình cũng không nghĩ tới hắn nhất thời sức sở nguyên bản nhiệt huyết thượng cấp sở sản sinh mãnh liệt xúc động cũng lánh tính không ít f r a n h nhưng mà đang ở tôn cường ngây người nháy mắt hắn phía sau lưng bị người nặng nề mà nện một chút kia là đến từ sau lưng một vị bất lương thiếu niên nắm tay tôn cường thân thể lắc lắc thể trọng cùng mở ưu thế để cho hắn miễn trừ một quyền này mang đến đại bộ phận tổn thương đồng thời cũng một lần nữa kích thích hắn l ử a giận tôn cường không chút nghĩ ngợi địa xoay người lại vung lên một kiếm đổ ập xuống địa hướng phía đối phương chém tới tại bị vây công dưới tình huống hắn đã không kịp rất nhiều cứng rắn đỡ đòn đối phương đám người lung tung đánh tới nắm tay bủ có mấy cái bất lương thiếu niên gào khóc thảm thiết không có mặc đồ phòng ngự bị một kiếm chạm tại trên thân thể đó là thực rất đau tới a lẫn nhau tổn thương a. a a a a a không thể không nói tôn cường chạy được võ quán học kiếm thuật mà không phải thuật cận chiến thật là thông minh học tập thuật cận chiến kia mười ngày nửa tháng căn bản luyện không ra cái gì trò đối với chiến đấu lực để thăng vô cùng có hạn đụng đến bây giờ tay không tất sắt bị năm cái bất lương thiếu niên vòng vây cục diện hắn làm thế nào đều liệu bất quá nhưng cầm kiếm trên tay liền hoàn toàn khác nhau loạn quyền đánh chết sư phụ g i à loạn kiếm quét ngang tên q u â n đồ tôn cường lấy một địch n ằ m rõ ràng còn chiếm được thượng phong mấy cái bất lương thiếu niên bị đánh có cũng không dám tới gần cũng là bọn hắn sức chiến đấu quá kém đánh nhau kinh nghiệm không nhiều lắm bằng không liền tiểu cường đồng học điểm này mèo ba chân cũng không tính công phu thực muốn đối phó lên vẫn rất dễ dàng nói trắng ra hai bên thuần túy là r a u gà lẫn nhau mổ các ngươi đang làm gì đó ngay vào lúc này một vị luyện công buổi sáng đại thúc chạy qua cao giọng quát lớn không cho phép đánh nhau c h ạ y mau nhìn thấy có người can thiệp hơn nữa còn là vị cơ bắp phình t r ắ n g hán kia vài người bất lương thiếu niên càng sợ thần không kịp hướng tôn cường lấy lại danh dự nhanh chóng nhanh chân chạy trốn ngoa tào vị kia thiếu chút bị tôn cường nổ đ ò hì ở c ộ t bất lương thiếu niên chửi ầm lên đợi một chút ta ả chỉ còn hắn tự mình một người đâu còn có tái chiến dũng khí nhịn đau đi theo những cái kia không hề có nghĩa khí đồng bạn chạy chối chết đối thủ toàn bộ chạy hết tôn cường mới chán nản ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn h ệ n vừa rồi cường lực bạo phát cùng phát ra hao hết hắn thể lực cùng dũng khí hiện tại chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn ngăn không được địa một trận hoảng sợ nắm thật chặt trong tay một kiếm mới không có tê liệt ngã xuống lúc này tôn cường đều không có chú ý tới tay trái mình trả lại mang theo hộp cơm c á i túi vốn hắn hẳn là vứt xuống liền đem túi dùng hai tay cầm kiếm chiến đấu mới có thể phát huy suốt toàn bộ thực lực nhưng mà tôn cường cũng không có làm như vậy có lẽ hắn tiềm thức cho rằng liền đem trọng yếu phi thường là không thể ném tiểu tử luyện công buổi sáng đại thúc qua vỗ vỗ bả vai hắn hỏi ngươi không sao chứ tuy không rõ sự tình nguyên nhân gây ra nhưng nhìn chạy trốn mấy cái thiếu niên ăn mặc áo quần lố lăng còn có bọn họ nhuộm có màu sắc rực r ỡ đầu luyện công buổi sáng đại thúc liền đơn giản địa làm ra chính xác phán đoán ta không sao tôn cường chậm rãi đứng lên cảm kích nói tạ ơn thúc thúc không cần khách khí nha luyện công buổi sáng đại thúc thiện ý mà nhắc nhở về sau gặp lại bọn người kia ngươi liền báo động không muốn theo chân bọn họ đánh nhau hắn hướng phía những cái kia bất lương thiếu niên chạy trốn phương hướng nhìn xem chán ghét nói những cái này tiểu xích lão sớm muộn là muốn vào trại giáo dưỡng đến lúc đó bọn họ liền biết hối hận luyện công buổi sáng đại thúc lại vỗ vỗ tôn cường bờ vai ngươi có thể ngàn vạn không muốn học bọn họ tôn cường liều mạng gật gật đầu ừ ừ luyện công buổi sáng đại thúc ha ha cười cười hảo ta đây đi gặp lại gặp lại vẫy tay từ biệt hảo tâm đại thúc tôn cường tiếp tục đi thẳng về phía trước cùng thường ngày chuẩn bị lên tàu tàu điện ngầm đi võ đạo quán hắn rất cảm kích vị này giúp mình giải vây đại thúc nhưng càng cảm kích là tả nghị tả lao sư là tả nghị dạy hắn luyện thể dạy hắn học kiếm cho hắn bảo vệ mình vũ khí càng cho rút kiếm mà chiến dũng khí nhất là cuối cùng một chút so cái gì đều trọng yếu thật sâu hấp một ngụm thở dài tôn cường tăng nhanh bước chân tinh thần hắn trở nên trước đó chưa từng có phấn khởi hắn muốn rèn luyện suất càng mạnh khí lực hắn muốn học tập đến càng nhiều kiếm chiêu hắn muốn ôm b ắ t chân hắn muốn đương thẻ lưỡi ra liêm chó tiểu cương đồng học một tay cầm lấy một kiếm một tay cầm lấy liền đem túi phảng phất như là bắt lấy chính mình tương lai cùng con đường phía trước ba ba hả mới vừa đi ra sân nhỏ bảo nhi nhịn không được lần nữa hỏi ngươi nói thái khắc thật không hội cảm thấy khó chịu à. tà nghị sơ sơ nàng đầu bất đắc dĩ hồi đáp nó hội thói quen đồng dạng vấn đề bảo nhi đã hỏi ba lần tại nàng buổi sáng thấy được thái khắc trên cổ nhiều một cây hạng vòng mấy lúc sau nàng liền đối với cái này biểu đạt ân cần tiểu nha đầu sợ thái khắc như vậy bị ghìm nó hội không thở nổi hội khó chịu nghe được tả nghị thành thật trả lời nàng có chút thất lạc như vậy a không thể không mang sao tả nghị ngồi sổm xuống, xuống đem chó dây thường giao cho trong tay nàng ân cần dạy bảo nói bà bối liền cùng ngày hôm qua chúng ta đi cho thái khắc đăng ký trích thượng bài đồng dạng đây là chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định bằng không lời ngươi là không thể mang theo thái khắc đi nội thành chơi vậy nó cũng chỉ có thể xem trong nhà ngươi nguyện ý như vậy phải không bảo nhi lập tức lắc đầu không nguyện ý cầm thái khắc một người xem trong nhà vậy nó đều đáng thương a bên cạnh thái khắc cũng l i ề u mạng lắc đầu g i a o động có dưới cổ mặt gán ở cái vòng đeo ở cổ thượng chó bài hoa hoa tắc hưởng độc thân chó chỗ ở trong nhà quá nhàm chán đi theo bảo nhi tài năng ăn ngon uống sướng mới có thể đạt được sùng ái cùng c h i ê u cố đem so sánh ra mang cái vòng đeo ở cổ liền mang cái vòng đeo ở cổ a đúng tà nghị cười nói hơn nữa căn này cái vòng đeo ở cổ đeo đối với thái khắc là có lợi ngươi cứ yên tâm đi cho thái khắc xứng này cái vòng đeo ở cổ sử dụng tài liệu thế nhưng là ngân sắc cự long băng xương ngân rực ra rồng ngân long da trừ có rất mạnh lực phòng ngự cùng co da ngán ra nó trả lại ẩn chứa nồng nặc băng xương chi lực có thể ngăn chặn thái khắc huyết mạch giã tính sao động khiến nó càng thêm thích đứng tại làm tinh thượng sinh hoạt với tư cách là bảo nhi ma thú đồng bọn n à y đối với nó phát triển cũng là có lợi ừ thiểu nha đầu cuối cùng là yên lòng nàng buông xuống chính mình tân ba lô ôm lấy thái khắc hôn đem nó ngay tiếp theo cho dây thường chứa vào vũ trụ trong khoang thuyền cũng không muốn tả nghị hỗ trợ nhưng tới mồ t o n xịt kia lại không được còn phải tả nghị đem nàng ôm đến an toàn trên ghế ngồi ngồi xuống tả nghị giáo nàng nịt chặt dây an toàn lại cho nàng đội nón an toàn lên mũ giáp là ngày hôm qua cùng an toàn chỗ ngồi mua một lần chủ quán trả lại đưa nhất phó nhi đồng khoản kính mát tà nghị cũng cho nàng đeo lên đem c ầ u c ầ u vũ trụ khoang thuyền phản b ố i trước người bảo nhi đeo mũ giáp ngồi tê đít an toàn ghế dựa dựng lên kính mát tả hữu nhìn quanh rất khóc bộ dáng ngồi vững vàng a tà nghị dạng chân thượng hạ lì mô tơ châm lửa khởi động dãy lượng động cơ nhất thời phát ra mạnh mẽ tiếng nổ vang ngồi xuống nha hạ lì gầm thét đẻ nát chướng ngại vật một lùn trên mặt đất cỏ xanh xông lên nhựa đường, đường nhỏ đón chiêu dương cùng tươi mát gió sớm về phía trước chạy như bay tốt đẹp một ngày lại bắt đầu canh một đưa lên hướng bảng cầu phiếu có phiếu bằng hưu thỉnh ủng hộ nhiều hơn tấm vé tác giả quân ở chỗ này bái tạ ba chương bốn mươi hai người theo đuổi tại gia bình cao úc phía trước ngừng hảo mồ t o x i t tả nghị đem bảo nhi từ an toàn trên ghế ngồi ôm hạ xuống gia bình cao úc chính là thiên hoàng võ đạo quán chỗ này chàng cao úc tuy danh hiệu là cao úc trên thực tế ở c h u n g quanh khu buôn bán mọc lên san sát như rừng cao úc n nghị nghị, bảo nhi là một trăm linh tại đồng ý lập tức mở ra vũ trụ khoang thuyền mặc dù là thái khắc phân phối chuyên dụng túi sách nhưng nàng luôn lo lắng a thái ở bên trong hội ngơ ngẩn không thoải mái kỳ thật đừng nói giá trị xa xỉ vũ trụ khoang thuyền sùng vật bao cầm thằng này ném đến bất kỳ ác liệt trong hoàn cảnh nó như cũ vui vẻ thơm liên xẹt bở rột u sinh mệnh lực cùng thích đứng năng lực đều là phi thường cường đại chỉ bất quá thái khắc bị bảo nhi sắp sùng trời cao v ư ơ n g ô rời đi vũ trụ khoang thuyền thái khắc run lẩy bẩy chó thân thể một thân thuần trắng xóa tung lông chó lập tức gián ra nó ngẩng đầu lên hướng về phía tiểu nha đầu làm lũng hoa thật đáng yêu con chó nhỏ a hai vị đi ngang qua m g ộ i tử lập tức đã bị nảy sinh ở trong đó một vị trả lại dừng bước lại dùng di động chụp ảnh tham ăn thái nơi nào sẽ để ý tới các nàng lắc đầu vây đuôi địa dùng sức cọ lấy tiểu nha đầu bảo nhi bảo nhi ôm một cái muốn ôm tiểu công chúa ôm tiểu nha đầu hì hì cười cười cũng mặc kệ nắm trong tay lấy chó dây thừng có thể nắm đi lập tức túi người đem nó ôm lên sau đó tiên phong hướng cao ốc giữa thang máy đi đến tà nghị bất đắc dĩ lắc đầu đi theo tiểu nha đầu đằng sau hắn phát hiện mình gần nhất bất đắc dĩ lắc đầu số lần hơi nhiều đại khái là bởi vì gặp được mệnh t r ù n g chú định khắc tình a nhưng hắn vui vẻ chịu đựng lên tàu thang máy đi đến lầu bốn cửa mở sau khi đi ra bảo nhi mới lưu luyến mà đem thái khắc bông u xuống nàng l ờ i bình nói a thái ngươi ăn béo ốm hơi mệt ở thái khắc nha nha ô m mà tỏ vẻ hủy khuất đâu béo từ trước đến nay đều chưa ăn no qua bảo nhi theo thường lệ cho nó một cái an ủi mạc đầu xác Tà tiểu tác tại phát một trước trên đặt một át tôi, một Tuấn tử trẻ tuổi theo thương mặt tình màn đài mà Nghị không có chú ý hai tiểu ảnh hưởng lẫn nhau, động hắn đang quán miệng sinh dẫn quán nâng hồng mần anh Nam đang nóng bỏng địa đang nói gì đó, mà người sau mặt không biểu tình lạnh lùng như băng. giao gì chú hai cho hấp bị vị địa kiểu có cửa ước đó, ý qua sau lại đại diễm biểu lưu, quậy ở. Lâm đạo đạo bầy võ Võ Vũ vũ lâm ngươi liền cho ta một cơ hội để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm được không nào nam tử trẻ tuổi rất là thành khẩn nói liền một lần nhưng mà hắn thành ý hiển nhiên không có đả động thương vũ lâm thương vũ lâm lạnh lùng nói trần tiên sinh ta đã đã nói với ngươi ta không có nói yêu thương ý định cho nên thỉnh ngươi về sau không muốn lại đến quấy dối ta ta b ể bộn nhiều việc bữa bữa nàng bổ sung một câu mặt khác ta với ngươi không có như vậy quen thuộc phiền toái về sau bảo ta tên đầy đủ nôn từ như đao lạnh lùng tấu h xương bên cạnh hành động ăn qua quần chúng đại sảnh tiểu thư tỷ nghe đều lộ ra không đành lòng thần sắc như thế chất lượng tốt xuất ca Cự thương u quá y ệ t dứt có cũng k o á quá t tình à. Vũ lâm. Tại t vô Vũ h Lâm. vũ lâm băng lánh đã ô không i đổi giọng nói. tiểu ái. giao nhiều việc, không dành kết giao mắt chăm đàm Lâm Suất Thương, thương thương, bất ta toàn thể kết Ta kết Thương nhìn còn luyến chúng cũng hoàn bằng buộn rảnh chú. cho hữu hữu. ca có là đ bằng bể dù Vậy Vũ rất không kiên nhẫn phất tay nói cứ như vậy đi nàng đang muốn quay người rời đi kết quả thấy được đứng ở cửa thang máy tả nghị cùng bảo nhi lập tức lộ ra nụ cười thương vũ lâm là một vị rất cô gái xinh đẹp chỉ bất quá bình thường đối với những người muốn nhích lại gần mình nam nhân từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi bởi vậy hiển lộ băng lánh đông cứng nhưng mà nàng nụ cười này phảng phất thú lan nở rộ mặt mày ẩn tình lộ ra khó có thể ngôn nói mị lực để cho xuất ca trong chớp mắt ngốc như gà gỗ nhưng thương vũ lâm nụ cười căn bản không phải cho hắn bảo nhi buổi sáng tốt lành bảo nhi nắm thái khắc ngọt ngào hồi đáp vũ lâm tỉ tỉ buổi sáng tốt lành lần đầu tiên gặp mặt thời điểm bảo nhi hô thương vũ lâm kêu a di kia mà sau đó thương vũ lâm đối với cái này có chút canh cánh trong lòng vì vậy để cho bảo nhi đổi giọng gọi tỷ tỷ của nàng tuy mới vừa quen không có bao nhiêu thời gian nhưng thương vũ lâm vô cùng thích nhu thuận khả ái bảo nhi thương vũ lâm chú ý tới bảo nhi năm thái k h á c cười nói a nhà các ngươi cho thái k h á c thượng bài nha đi tỷ tỷ mang ngươi tiến vào ăn bánh ngọt tỷ tỷ bằng hưu đưa mới lạ bơ bánh ngọt bảo nhi do dự thế nhưng là thế nhưng là ta đã ăn điểm tâm a do dự là vì nàng có phần vô pháp kháng cự bơ bánh ngọt hấp dẫn đây là nàng thích ă n nhất đầu n g ọ t nhất ăn thêm một chút điểm không quan hệ thương vũ lâm cười hướng bảo nhi đưa tay chúng ta đi thôi tại là tiểu nha đầu bị nàng trò khiên đi như vậy phòng t r ư ớ c chỉ còn lại tả nghị cùng vị kia thần sắc xấu hổ tuổi trẻ xuất ca tả nghị hướng đối phương lễ phép gật đầu hắn đang muốn đi theo đi vào võ đạo trong q u á n đi kết quả xuất ca chủ động hướng hắn vương tay ngại khỏe chứ ta là trần chiết nhi đông trần chiết học chiết tà nghị dừng lại bước chân cùng đối phương nằm nắm, nắm tả nghị tả hữu trái nghị lực nghị vị này xuất ca cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét nụ cười rất dương quang hơn nữa lời nói cử chỉ rất có giáo dưỡng nhìn ăn mặc hẳn là phú quý nhân ra đệ tử trần chiết có chút tò mò mà hỏi tả tiên sinh xin hỏi ngươi là thiên hoàng giáo viên sao tà nghị gật gật đầu vâng ta là kiếm thuật giáo viên vậy quá tốt trần chiết hân hoan nói tả giáo viên ta nghĩ theo ngươi học kiếm có thể chứ muốn học kiếm là muốn tán gai a tà nghị năm đó ở võ đạo quán thời điểm cũng không hiếm thấy cùng trước mắt vị này đồng dạng mượn học nghệ danh tiếng truy cầu thương vũ lâm người hắn ăn no chống phải giúp đối phương v ề phần nói tuyển nhận học viên mới có thể đạt được ban thưởng cùng phân thành tà nghị nếu thật là tranh lệch điểm này tiền lúc trước cũng sẽ không đưa ra gia nhập thiên hoàng đường kiếm thuật giáo viên tà nghị cười cười nói chuyện này ngươi phải hỏi thương lượng quán chủ ta chỉ phụ trách chỉ đạo đệ tử hắn chẳng muốn lại cùng đối phương nói nhảm nhiều trần tiên sinh chúng ta có cơ hội lại tán gâu à, gặp lại nói xong tả nghị trực tiếp rời đi lưu lại vẻ mặt buồn vô cớ như mất c h ấ n thiết đến v õ đạo trong quán tả nghị không có đi trước kiếm phòng mà là đi đến thương vũ lâm kia đang lúc quán chủ văn phòng bảo nhi quả nhiên tại nơi này bú sữa mẹ dầu bánh ngọt thái khắc ngồi sổm nàng bên chân vẻ mặt thèm chảy nước miếng a nha nhìn thấy tả nghị đi vào tiểu nha đầu lập tức chột dạ vung xuống ria ăn nhỏ giọng nói ba ba ta không ăn nàng như vậy phản ứng để cho thương vũ lâm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem tà nghị tà nghị dợ khóc dợ cười không có việc gì ngươi ăn trước hết ta không muốn lãng phí nếu như quá no bụng kiệt thì không muốn ăn nữa khiến cho thương vũ lâm hoài nghi hắn trong nhà bạc đãi bảo nhi giống như kia lại làm sao có thể tà nghị sủng tiểu nha đầu cũng không kịp trên thực tế tà nghị cũng không có nói với nàng qua để cho nàng cơm nước xong xuôi về sau không thể ăn nữa bánh ngọt đồ ăn vặt cái gì tám chín phần mười là vị kia trước kia chiếu cố nàng tô vãn tình dạy bảo ừ đặt được tả nghị đồng ý tiểu nha đầu một lần nữa cầm lấy ria ăn nàng đem giấy trong mâm cuối cùng một chút bánh ngọt đưa vào trong mồm hàm hàm hồ hồ nói ổ xi、si, bao nói xong cũng từ trên ghế nhảy hạ xuống để cho một bên tham ăn thái rất là thất vọng lau lau miệng thương vũ lâm kéo qua một trang giấy khăn yêu thương địa giúp nàng lau đi khỏe miệng bơ cạn bảo nhi hiểu chuyện đa tạ tỉ tỉ tả nghị sơ sơ nàng đầu nói ngươi mang thái khắc đi kiếm phòng chơi ta với ngươi vũ lâm tỉ tỉ nói chút chuyện nghe được tả nghị nói vũ lâm tỉ tỉ thương vũ lâm khuôn mặt nhất thời hồng hồng hào đát bảo nhi chảo đặt lên bàn chó dây thừng chuồi nắm nói a thái chúng ta đi thái khắc phiền muộn theo sát nàng rời đi không ăn đến bánh ngọt túi trà đều bảo nhi sau khi ra ngoài tả nghị đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống cười đối với thương vũ lâm nói sư tỉ vừa rồi vị kia cảm giác rất tốt ngươi liền không cân nhắc một chút không thương vũ lâm vừa mới ngồi trở lại đến vị trí của mình nghe vậy nhịn không được bạch tả nghị nhất nhãn ngươi cảm giác hảo ta cảm giác thật không tốt cho nên ngươi cũng không cần thầy ta quan tâm nói qua nàng mở ra ngăn kéo từ bên trong tay lấy ra nhất trương t ạ m phiến đưa cho tả nghị cho ngươi đây là cái gì tả nghị tò mò nhận lấy thương vũ lâm giải thích nói đây là tây khê dưới mặt đất thị trường thẻ hội viên bằng t ạ m tài năng tại nơi này thuê tạm thời quầy hàng dưới mặt đất thị trường rõ ràng còn có thẻ hội viên Tạ nghị chương ả m giác có c ú t tứ. ý Canh đ a l bốn mươi ba kỵ sĩ ý chí thương vũ lâm đưa cho t ạ nghị này chương thẻ hội viên nhỏ lớn nhỏ cùng phổ thông thẻ tín dụng hoàn toàn đồng dạng hơn nữa phong trang bị ý cờ chim chính diện in ơn có tây khê dưới mặt đất thị trường logo đồ án cùng chữ viết dưới đ ấ y là một loạt thật dài đánh số cả tấm thẻ hiện lên màu vàng xanh nhạt vô luận là thiết kế còn là chế tác đều tương đối tinh mỹ thương vũ lâm giới thiệu nói này trương thanh thẻ đồng lúc trước ba ba của ta xin có nhận thức tạp không nhận người ta trước kia đi tây khê dưới mặt đất thị trường dùng qua nhưng chỉ có thể sử dụng tại tầng thứ nhất đề cập thương hà nàng thần sắc có chút tạm đạo h i ệ n nhiên là muốn lên cố sự t a n g h ĩ không muốn vạch chân nàng vết sẹo giả bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng hỏi vậy đến tầng thứ hai cùng tầng thứ ba có phải hay không cần cao hơn nữa cấp tạp vâng thương vũ lâm gật gật đầu nói tầng thứ hai cần bạch ngân tạp tiến nhập tầng thứ ba là gôn cạn nghe nói còn có kim cương trí tôn tạp nhưng ta chỉ gặp qua bạch ngân tạp bất quá đối với chúng ta tới nói có thanh đồng tạp liền đầy đủ trong tầng thứ nhất người nhiều nhất đồ vật cũng tối đa có thể hay không đào đến bảo bối đều xem chính mình nhãn lực bày quay hàng bán đồ vật cũng rất thuận liền bữa bữa, nàng bổ sung nói tây khê dưới mặt đất thị trường có võ đạo liên minh cùng mấy cái đại gia tộc bối cảnh ngàn vạn không thể ở bên trong náo h sự bằng không rất phiền thoái ta nghị cười cười nói ngươi yên tâm đi ta liền đi bán ít đồ l ờ i ít tiền không phải đi nháo sự thiên hoàng tình huống bây giờ thương vũ lâm có chút không có ý tứ dù sao ngươi nếu như cần dùng gấp tiền kia ta chỗ này có thể cho ngươi mượn một ít cảm ơn ta n g h ị cười nói ta sẽ không cùng ngươi khách khí nhưng ta n g h ị cũng không có khả năng hướng thương vũ lâm mở miệng vay tiền mất đi thương hà căn này trụ cột thiên hoàng võ đạo quán trước mắt tình trạng đã rất không s o n g hắn có thể nhìn ra thương vũ lâm trèo trông có mười phần khó khăn đối với sư tỷ tả nghị nói ta n g h ị mang bảo nhi v ẫ n an một chút sư mẫu không biết lúc nào thuận tiện tả nghị nói sư mẫu tự nhiên là thương hà thê tử thương vũ lâm ma ma lương tuyết mai năm đó tả nghị tại võ đạo quán học nghệ thời điểm thương hà cùng lương tuyết mai đối với tả nghị rất nhiều chiếu cố tả nghị không chỉ một lần địa đi thương ra cọ qua cơm đến nay còn nhớ rõ sư mẫu nấu cơm rau hương vị rất thơm rất ấm áp mấy ngày hôm trước tả nghị hướng thương vũ lâm hỏi qua sư mẫu tình hình gần đây biết lương tuyết mai bởi vì thân thể không tốt một mực ở da tính dưỡng cho nên hắn liền bất tiện tùy tiện đến cửa quái dày mà thương vũ lâm một bên muốn chiếu c ô mẫu thân một bên có quản lý võ đạo quán hai bên chạy tới chạy lui cho nên rất vất vả đối với tả nghị sở đưa ra ý nghĩ thương vũ lâm do dự một chút nói qua mấy ngày a i tả nghị nói thật lâu chưa từng gặp qua sư mẫu ta rất nhớ nàng làm thịt kho tàu thịt viên hắn tự đáy lòng địa cảm t h ắ n nói thức ăn thật ngon thương vũ lâm không biết nghĩ đến cái gì kìm lòng không được địa lộ ra nụ cười mặt mày giữa tối tăm phiền muộn kế tiếp tiêu tán rất nhiều đương tả nghị trong phòng làm việc cùng thương vũ lâm ngồi đối diện mà nói thời điểm bảo nhi nắm thai khắc đi đến kiếm trong phòng chém lúc này kiếm phòng an mặc v õ đạo phục tôn cường đối diện lấy kiếm ngẫu luyện tập kiếm thuật như cũng là chiêu kia chẳng kích hắn lần lượt địa dơ kiếm huy kiếm đâu ra đấy luyện tập có cực kỳ chăm chú hạt đậu mồ hôi đầy đầu nước từ hắn trên trán toát ra theo kịch liệt động tác không ngừng rơi trên sàn nhà hình thành một vòng dễ làm người khác chú ý nước động dấu vết hiển nhiên đã luyện tập không thời gian ngắn vâng thái khắc v ệ kêu một tiếng tiểu cương đồng học nghe tiếng lập tức đình chỉ luyện tập hắn xoay người lại nhìn thấy bảo nhi nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười không kịp lau mồ hôi tiểu mập mạp hấp tấp địa chạy qua tới hỏi sau nói bảo nhi sư muội ngươi tới à? bảo nhi ngòn n g ọ t cười tôn cường ca ca buổi sáng tốt lành tiểu mập mạp cười miệng méo buổi sáng tốt lành kết quả vừa dứt lời hắn khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn bên cạnh thái khắc hướng về phía chính mình nhìn chằm chằm ánh mắt vô cùng bất thiện nuốt trong cổ trả lại phát ra ô ô gầm nhẹ thái khắc tại trong phòng này chỉ có thể tồn tại một cái thẻ lưới da liêm chó rõ ràng bất quá là một cái so với lớn c ỡ bàn tay không nhiều l ắ m ít tiểu manh chó thế nhưng tôn cường lại cảm giác chính mình phảng phất như là bị một đầu hồng hoang manh thu cho tiếp cận không khỏi r a đầu run lên hai chân như nhốt r a hắn lấy nhanh như chấp tốc độ đem sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp cơm nữ qua lấy lòng địa đối với thái khắc mở ra nắp hộp tiểu c ư ờ n g đồng học muốn sống dục vọng vẫn phi thường mãnh liệt coi như ngươi thức thời nghe thấy tới điểm tâm mùi thơm thái khắc nhìn về phía tiểu mập mạp ánh mắt nhất thời trở nên n u hòa trả lại mang lên khen ngợi vẻ nó quay người túi đầu cọ lấy bảo nhi bắp chân nha nha ô ô địa làm lũng bảo nhi t ô i ăn nó này một bộ không thiếu được cảm tạ một chút tiểu cường đồng học sau đó tiếp nhận hộp cơm đem bên trong điểm tâm từng cái địa đút cho tham ăn thái l ấ p nó vĩnh viễn đều lấp bất mãn khẩu vị lần nữa tránh được một kiếp tôn cường vui tươi hớn hở ngày mai ta để cho ma ma nhiều hơn nữa làm một chút bảo nhi đều không có ý tứ không cần kia quá phiền t o á i ca ca ma ma thái khắc a o a h ừ a ha ha ăn tôn cường liên tục khoắt tay không phiền t o á i không phiền t o á i mẹ ta rất là ưa thích làm điểm tâm một ngày không làm liền không thoải mái may mắn lúc này cường ngụ không có ở chỗ này bằng không nghe được cần phải vùng đổ lau nhà cán đem hắn co lại mánh liệt một bữa không thể thật coi lão nương thích mỗi ngày làm điểm tâm a còn không phải sợ ngươi ở bên ngoài bị đói không có tim không có phổi tiểu mập mạp đối với ăn như hổ đói thái khắc cười ngây ngô một màn này bị vừa mời tới kiếm phòng tả nghị thấy được hắn nhịn không được lắc đầu thái khắc lại đang thăm ăn bảo nhi vừa cầm một cái xíu mại nhét vào thái khắc trong mồm nàng t r ộ t dạ le lưới tôn cường thiếu chút nhảy dựng lên tả lao sư ồ tà nghị quét tiểu mập mạp nhất nhãn có chút kinh ngạc ngươi đây là gặp được chuyện gì sao hắn cảm giác là bực nào nhạy bén nhất nhãn liền cảm thấy được tôn cường trên người mới xuất hiện biến hóa loại biến hóa này là đến từ tinh thần ý chí trình độ tôn cường bị hỏi đến có phân mộng sững sờ nói buổi sáng buổi sáng ta bị người vây ta ta đem bọn họ đánh chạy có phân t h ổ i nhưng cơ bản coi như là thật tình lắp bắp vài câu hắn nói trôi chảy lên may mắn hảo lão sư ngài đưa ta cái thanh này một kiếm Còn có dạy ừ ta nghị gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn hắn vừa mới phát hiện tôn cường cư nhiên có một chút kỵ sĩ ý chí hiện tại biết căn nguyên chỗ tại ạ xa ạ thế giới trong một vị người bình thường muốn trở thành kỵ sĩ trừ thông qua rèn luyện khí lực cùng tu tập kiếm thuật để kích thích tiềm có thể đột phá cực h ạ n ra trọng nhất yếu lúc à là thành bồi đại thiện khiếp người viễn chi dưỡng doanh, được cường nhược ngưng Không phân trận nhu vĩnh chân chính đảm chí. ác ý pháp pháp kỵ kỵ vô vô tâm, một tụ trở ra vị l sĩ sĩ. trước tả nghị báo cho tôn cường nếu như không có rút kiếm mà chiến dũng khí kia thì không muốn học tập kiếm thuật này là kiếm c h i đạo đồng dạng cũng là kỵ sĩ c h i đạo để cho tả nghị không nghĩ tới là tôn cường nhanh như vậy liền có l i n h mộ có đủ sơ cấp nhất kỵ sĩ ý chí ý vị này là hắn cầm giữ có trở thành kỵ sĩ tiềm chất mặc dù là cơ duyên xảo hợp kết quả bất quá tả nghị đối với hắn dạy bảo h i ể n nhiên không có uổng phí mà tả nghị trầm mặc để cho tôn cường rất là thấp t h ỏ g túi đầu bày ra thành thành thật thật nhận lầm tư thế tả nghị thấy thế c ư ờ i nói ngươi không có làm gì sai phải chú ý chừng mực bảo vệ mình hoàn toàn hợp lý hợp pháp hắn trầm ngâm một chút tiếp tục nói hôm nay ta sẽ dạy ngươi điểm tân đồ vật tôn cường kinh h ỉ ngầm đầu tạ ơn sư phụ hắn đã sớm đối với tả nghị tin phục vô cùng có trên h nghị nơi này nhiều học cái một chiêu nửa thức có cảm giác chính mình ể từ tả một t cảm nơi này nửa lớn. giác cái kiếm có thực tế tiểu cường đồng học cảm tạ là cực kỳ chính xác bởi vì hôm nay tả nghị truyền thụ cho hắn không phải là luyện thể động tác cũng không phải kiếm pháp kiếm chiêu mà là được xưng là kỵ sĩ tam đại cơ sở nhất cự long hô hấp pháp kỵ sĩ luyện thể thuật cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp là ạ xạ ạ thế giới kỵ sĩ bồi dưỡng hệ thống cơ sở không sai biệt lắm sở hữu kỵ sĩ đều là thông qua tu luyện này tam đại cơ sở tài nghệ ngưng tụ ra kỵ sĩ c h i tâm lúc trước tả nghị giáo tôn cường học được kỵ sĩ luyện thể thuật nhất thức động tác lại truyền thụ cho hắn cơ bản kiếm thuật trong tráng kích còn có hôm nay cự long hô hấp pháp cho thấy tả nghị là lấy kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn tới dạy bảo tôn cường hiện tại tôn cường cũng không biết mình đến cỡ nào may mắn một cái đi thông toàn bộ tân thế giới đại môn chưa kịp hắn rộng mở cự long hô hấp pháp hô hô tiểu mập mạp ngồi liệt tại kiếm phòng trên sàn nhà hai mắt thất thần địa xuất thở hồn h ệ n nhất phó bị chơi xấu thê thảm bộ dáng bảo nhi vụng trộm đối với thái khắc nói a thái tôn cường ca ca thật đáng thương a thái khắc khinh thường gật đầu chiến ngũ cặn bã kỳ thật tiểu cường đồng học thật không có thể xem như chiến ngũ cặn bã ít nhất hắn kiên trì hoàn thành mười lần động tác luyện tập cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mới không thể không ngồi xuống nghỉ n ơ i Tôn thì toàn tới, trước không hôm Cường chính mình thì hoàn toàn không nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn mấy lúc mới bắt đầu sau tôn cường còn có chút không cho là đúng cho rằng hô hấp đơn giản như vậy chuyện dễ dàng tình chính mình có khả năng nhẹ nhõm đối phó rất nhanh nắm giữ k ế tại quả luyện tập mấy lần mấy hắn tập ả xạ ạt thế giới cự long hô hấp pháp cùng kỵ sĩ luyện thể thuật có cực kỳ đã lâu truyền thừa kia lịch sử có thể truy tố đến năm cái kỷ nguyên cũng chính là năm vạn năm lúc trước khi đó ạ xạ ạt vị diện là long tộc thống trị thế giới cái khác sở có trí khôn sinh linh bao gồm dân tộc tất cả đều là đám cự long nô dịch cùng đi săn đối tượng vì phản kháng cự long thống trị nhân tộc không ngừng mà tìm kiếm lực lượng cường đại trả giá vô số hy sinh cùng nỗ lực tại long tộc trên người khai thác xuất đấu khí cùng ma pháp huyền bí kỵ sĩ cùng vô sư bởi vậy liên tục không ngừng địa dũng hiện cuối cùng đánh bại không ai bị nổi long tộc b ư ớ c bách đám cự long không thể không chạy trốn vị d i ệ n khác mở ra ả xả ả thế giới kỷ nguyên mới tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cự long hô hấp pháp cùng kỵ sĩ luyện thể thuật đến từ long tộc đi qua năm cái kỷ nguyên truyền thừa phát triển có thể nói đạt tới cực kỳ hoàn mỹ trình độ há có thể xem thường với tư cách là lam tinh thượng kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp vị trí đầu nao tu tập người đạt được tả nghị tự mình chỉ đạo tôn cường chỉ sợ là đời t r ư ớ c làm việc thiện tích đức gõ mặc vô số cá gô mới đánh tới cơ duyên lên tả nghị nắm trong tay lấy một kiếm vô tình đánh vào tiểu mập mạp trên bờ vai ra ngoài chạy vài vòng ừ tôn cường k h ẽ cắn môi Hắn với ù cùng n khăn bò người lên, kéo lấy trầm trọng g vây vô lấy khó kéo bò b ư trầm c chân đ bên ngoài đại sành chạy vòng. đại chạy tư à Nghị tiện ném nhàn nhạt nói, n g đem đi, một kiếm tay nói, về sau về ơ i rồi là luyện tốt tập ta hảo dạy cách h hấp o nào ngươi đồ vật, lúc c ta thân. tư sẽ dạy ngươi Với tư cách là võ đạo quán giáo viên tả nghị hoàn toàn thực hiện chính mình chức trách thậm chí cho tôn cường cải biến vận mệnh cơ hội kế tiếp muốn nhìn tôn cường chính mình hắn nếu như có thể đạt tới yêu cầu cơ bản nhất như vậy tả nghị không ngại tiếp tục truyền thụ hắn càng nhiều càng cao tài nghệ thậm chí đưa hắn bồi dưỡng trở thành làm tinh vị thứ nhất kỵ sĩ nhưng nếu như tôn cường không đạt được yêu cầu bất kể là thiên phú hoặc là nỗ lực duyên cớ tả nghị cũng sẽ không tại trên người hắn lãng phí thời gian lạch cạch tả nghị vừa dứt lời một kiếm đồng thời chuẩn sắc vô cùng địa rơi vào kiếm trên kệ tôn cường toàn thân chấn động nắm chặt nắm tay nói lão sư ta nhất định sẽ nỗ lực trong cơ thể hắn cứ thế nhiều ra một cỗ khí lực tăng nhanh bước chân bước ra k i ế m phòng tả nghị thu hồi ánh mắt đem lực chú ý phóng tới chính mình ngoan ngoãn bảo bối trên người lộ ra cưng chiều nụ cười bảo bối tới để cho ba ba nhìn xem ngươi kiếm pháp luyện được thế nào hào đát bảo nhi cầm lấy long huyết m ộ t kiếm ngóc lên cái đầu nhỏ tự tin nói ba ba xem ta gâu gâu bên cạnh thái khắc vì nàng cố gắng lên trợ uy hử hờ a a a hắc nha tại tả nghị nhìn chăm chú bảo nhi nhận thức chút thật thật địa bắt đầu diễn luyện ngày hôm qua vừa mới học được phạ sần cung đình thập tự kiếm thuật lúc trước tả nghị giáo sư tôn cường cự long hô hấp pháp thời điểm nàng cũng không có nhản dôi xem náo nhiệt vẫn luôn đang luyện tập trên c h á n đều toát ra mồ hôi tả nghị thấy muốn cười hắn ngày hôm qua giáo bảo nhi luyện tập thập tự kiếm thuật cũng không giáo nàng như vậy sử dụng ra chiêu thức thời điểm hừ hừ cup ht cũng không biết tiểu nha đầu từ nơi nào học được chính mình cho kiếm pháp chiêu thức cộng thêm âm thanh đừng nói thật sự là rất có thú nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú biểu tình phối hợp phát ra khả ái đồng âm quả thật n à y sinh đến bạo a nha vừa mới hoàn thành bốn chiêu kiếm pháp bảo nhi buông xuống một kiếm nhữ mày vẻ mặt đau khổ đối với tả nghị nói ba ba còn có một chiêu ta quên thế nào tả nghị ha ha cười cười ngồi s ổ m xuống mang nàng ôm vào trong ngực nói không có việc gì ba ba sẽ dạy ngươi một lần bảo nhi một lần nữa lộ ra nụ cười cảm ơn ba ba vì vậy tả nghị đem phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật mấy chiêu cơ sở kiếm thức lần nữa tay bắt tay địa truyền thụ cho nàng đồng thời b ố n nắn nàng vừa rồi tại trong luyện tập xuất hiện sai lầm động tác tuy tả nghị giáo bảo nhi luyện tập kiếm thuật chủ yếu mục đích là vì để cho tiểu nha đầu rèn luyện thân thể mà không phải nói hiện tại muốn mang nàng bồi dưỡng trở thành một vị kiếm thủ hoặc là kỵ sĩ nàng tuổi còn quá nhỏ nhưng mà tả nghị phát hiện bảo nhi chẳng những rất thông minh trả lại rất có kiếm thuật thiên phú mấy chiêu không tính rất đơn giản cung đình thập tự kiếm thuật bị nàng học được có hình có dạng năng lực lĩnh ngộ tương đối xuất sắc tà nghị bởi vậy rất là tự hào địa suy đoán đây đại khái là di truyền hắn thiên phú tà nghị có được lấy cực cao võ đạo thiên phú lúc trước thương hà liền từng nghĩ tới đưa hắn bồi dưỡng trở thành cực hạn chức nghiệp kiếm thủ để cho bảo nhi chính mình luyện thêm tập một lần tà nghị cầm qua khăn mặt cho nàng lau lau mồ hôi nói hôm nay liền luyện đến nơi đ â y à ba ba hiện tại dẫn ngươi đi tỷ tỷ c h â đó bảo nhi nhu thuận gật đầu ừ hắn mang theo bảo nhi rời đi kiếm phòng một lần nữa trở lại thương vũ lâm trong văn phòng đang tại thanh l y giấy tờ thương vũ lâm tò mò hỏi làm sao vậy ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một chút tà nghị giải thích nói phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút nàng thương vũ lâm rất thích ý không có vấn đề nàng hướng về phía bảo nhi nháy mắt mấy cái hai người trao đổi cái nào đó bí mật nhỏ tà nghị cười cười nói rõ tiểu nha đầu nói ngươi ở nơi này đi theo t ỷ t ỷ không muốn nghịch ngợm cũng không nên chạy loạn hắn đồng ý ba ba rất nhanh trở về giữa t r ư a mang ngươi ăn tiệc lớn t h ứ c nha bảo nhi kinh hỉ hỏi vậy vũ lâm t ỷ t ỷ cũng theo chúng ta một chỗ ăn tiệc lớn sao lúc này mới bao lâu thời gian liền cùng thương vũ lâm như vậy thân cận liền ăn tiệc lớn đều không quên mất vũ lâm t ỷ t ỷ tà nghị đều tranh có thể ạ thương vũ lâm hé miệng cười nói cảm ơn bất quá t ỷ t ỷ giữa t r ư a phải về nhà cho nên không thể với các ngươi cùng đi nàng dắt bảo nhi tay lần sau đi vậy được rồi bảo nhi có chút thất vọng bởi vì lúc trước thương vũ lâm thỉnh nàng bú sữa mẹ dầu bánh ngọt bơ bánh ngọt ăn thật ngon cho nên nàng liền nghĩ để cho tỉ tỉ cùng chính mình cùng đi ăn tiệc lớn tà nghị sơ sơ nàng đầu sau đó rời đi võ đạo quán đi đến gia bình cao ốc dưới lầu tà nghị rất nhanh điều khiển lấy chính mình kia chiếc hạ l ụ mô tơ chạy như bay mà đi hơn mười sau c ự xa xa dọc theo thật dài lối đi bộ tả nghị thong thả địa đi đến ở vào triển lãm trung tâm phụ cận một nhà tiệm châu nóng kim ngọc phúc châu nóng cùng tả nghị lần đầu tiên tới nơi này tình hình đồng dạng kim ngọc phúc tiệm châu đ á o môn khẩu như cũ đứng hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư hắn còn nhớ rõ trong đó một vị bộ dáng nhưng lần này tả nghị cũng không có tiến vào hắn đứng ở tiệm châu đ á o biểu hiện ra tủ kính bên ngoài qua giày đ ặ t cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại tả nghị là tới vấn an nơi này điếm trưởng quan trí thượng xem quản lý diệt cỏ tận gốc tối hôm qua giết chết g i ã chư cùng tiểu s ỉ u tả nghị đã đem vị này phía sau màn kẻ chủ mưu xếp vào trận doanh chi địch hàng ngũ tất sát d a n hắn sách sinh báo khách khách mục tiêu. Hôm nay kim Ngọc Phúc Châu cho cũng Nghị nhanh Hôm hàng nhiều, thượng nhân. h bên tiêu. nên trong. đến nay trong quan Tà rất tìm rất tốt, tiệm rất trí xuất tiếp ra Kim đại ý đang tại vì một đôi tuổi trẻ tình lữ đề cử nhẫn kim cương đ ỗ n g nhiên cảm giác trong nội tâm một kinh hãi vô ý thức địa quay đầu đối với biểu hiện r a tủ kính phương hướng nhìn sang ngoài cửa sổ người đến người đi không có bất kỳ khác thường tình huống cũng không thấy tả nghị thân ảnh canh hai đưa lên chương ả m tạ liều ngõ ẻ m tìm t hoa bằng hữu khen h bằng ở n g duy trì, cảm、ơn. Lúc trước có độc vài vị i nói ả bốn a mặt k h mươi lăm tây tràng tà nghị tuân thủ chính mình đối với bảo nhi hứa hẹn rất nhanh trở về đến v õ đạo quán sau đó trở về liền thấy được tiểu nha đầu cùng thương vũ lâm lại trong phòng làm việc bú sữa mẹ dầu bánh ngọt liền thái khắc cũng phân hưởng không ít bảo nhi cùng tham ăn thái trên miệng còn dính rất nhiều bơ bọn rất vui vẻ bộ dáng ăn nhiều như vậy bánh ngọt kia cơm chưa trả lại có muốn ăn hay không a tà nghị nhịn không được lắc đầu a nha thương vũ lâm như là bị đại nhân bắt lấy làm chuyện xấu nghe lời tiểu hải tử mặt đều đỏ nàng vội vàng nhảy dựng lên c h ả o túi sách đối với tà nghị nói ngươi trở về vừa vặn ta về nhà trước nàng quay đầu vụng trộm cho bảo nhi nháy mắt vội vàng rời phòng ba ba bảo nhi lo sợ bất an mà đem hai tay thả ở sau lưng túi cái đầu nhỏ ánh mắt ngắm lấy bên cạnh thái khắc a thái a thái thế nào a không có tim không có phổi thái khắc lẹ lưới liếm sạch sẽ ngoài miệng bơ n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi hướng nàng lộ ra nịnh nọt nụ cười bảo nhi bảo nhi ô g còn muốn ăn tà nghị dở khóc dở cười đưa tay cầm tiểu nha đầu cho ôm hỏi ăn nhiều như vậy bánh ngọt trong lúc này buổi t r ư a tiệc lớn ngươi còn có thể nuốt trôi sao nói qua tà nghị kéo qua một chương giấy ăn giúp nàng lau miệng gâu gâu thái khắc hưng phấn mà kêu lên có thể vương có thể bị tả nghị thích một ước cút bảo nhi t r ộ t dạ vạch lên đầu ngón lút lắp bắp vậy kia lần sau trước khi ăn cơm ta ta không ăn đồ ăn vặt có thể bơ bánh ngọt thực ăn thật ngon a cái này đúng tả nghị dội ra ngón tay tại nàng cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng điểm một chút đồ ăn vặt có thể ăn bơ bánh ngọt cũng có thể ăn nhưng không thể đường cơm ăn bằng không đối với thân thể không tốt biết không bảo nhi gật đầu như gả con mổ thóc biết tả nghị ha ha cười cười tại tiểu nha đầu trên khuôn mặt bẹp một ngụm nói chúng ta đi thôi hắn mang theo bảo nhi rời đi võ đạo quán đi ăn tiệc lớn về phần lúc này vẫn còn ở kiếm trong phòng huy mồ hôi như mưa tiểu cường đồng học sớm đã bị tả nghị ném ra đến lên chín từng mây dù sao kế tiếp đoạn này thời gian tại tôn cường chứng minh chính mình nỗ lực lúc trước hắn sẽ không lại cho đối phương càng nhiều chỉ đạo tả nghị mang bảo nhi ăn cơm chưa là tiệc đứng khách sạn năm sao xa hoa nhà hàng năm trăm tám mươi tám nguyên vị tiêu chuẩn nói là tiệc lớn cũng không thành vấn đề cứ việc lúc trước bảo nhi đã ăn một ít bơ bánh ngọn bụng cũng không phải đói bụng nhưng như cũng ăn được cao hứng b ừ n g b ừ n g bởi vì nơi này hảo ăn cái gì thật sự quá nhiều chỉ là thái khắc thảm chỉ có thể ghé vào vũ trụ trong khoang thuyền làm c h ả y nước miếng gì đều ăn không đến bất quá bảo nhi không c ó quên nó đồng thời hướng nó hứa hẹn sau khi về nhà để cho ba ba cho nó làm nhiều mấy khối bò bít tết lúc này mới chấn an tham ă n thái ăn xong bữa này phong phú mỹ vị tự giúp mình tiền lớn tả nghị ngân hàng tài khoản lại tăng thêm một bút số âm chữ nhưng tả nghị cũng không thèm để ý bởi vì hắn ý định buổi tối liền đi tây khê dưới mặt đất thị trường chỉ cần có thể đem hai thanh nhận kiếm bán đi vậy đầy đủ thời gian rất lâu sinh hoạt chi tiêu cần thiết đến tả nghị như vậy t ầ n g thứ tiền tài thật không là vấn đề gì chủ yếu là hắn cần tuân thủ quy tắc kia tự nhiên có vì thế tốn nhiều điểm tâm tư cùng thời gian sau giờ ngọ tả nghị mang theo bảo nhi về đến nhà để cho nàng nghỉ trưa đối với tiểu hài tử mà nói ngủ trưa là cái rất thói quen tốt có trợ giúp thân thể phát d ụ đặc biệt là bây giờ thiên khí nóng bức vậy càng thêm cần nghỉ ngơi nhiều cam đoan buổi chiều hài lòng trạng thái tinh thần trước kia bảo nhi liền có ngủ t r ư a thói quen chỉ bất quá mấy ngày nay đi theo tả nghị sinh hoạt không phải là rất quy luật hiện tại thời gian ổn định tả nghị đương nhiên muốn cho nàng khôi phục cái này hay thói quen tại dục nhi phương diện tả nghị trước kia thực không có cái gì kinh nghiệm nhưng xã hội hiện đại thu hoạch tri thức rất dễ dàng thông qua mạng lưới liền có thể tìm thấy được đại lượng liên quan nội dung hắn một mực ở học tập nỗ lực để mình trở thành một vị hợp cách xứng chức vũ em thậm chí là toàn bộ thế giới xuất sắc nhất ba ba đại khái là buổi sáng luyện kiếm luyện được có đủ mệt mỏi cộng thêm giữa chưa trở về mượn bảo nhi ngủ đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại tà nghị dứt khoát giúp nàng tắm rửa đổi bộ đồ sạch sẽ xinh đẹp váy hết đã tới gần trạng và tối hắn dứt khoát mang lên bảo nhi lần nữa trở về tới nội thành ăn cơm c h i ề u sau đó đi đến tây khê dưới mặt đất thị trường căn cứ di động dẫn đường nhắc nhở tả nghị điều khiển lấy hạ l ì đi đến tây khê diễn võ trường tây khê diễn võ trường là giang nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán dựa theo quốc tế cấp độ a tiêu chuẩn kiến tạo kia công trình chiếm diện tích vượt qua 18 hectare kiến trúc vẻ ngoài khí thế to lớn đặc biệt là tại laser cảnh đêm ánh đèn sớn hiện lộ vô cùng hiện đại hóa tà nghị vẫn là lần đầu tiên tới tây khê diễn võ trường ba năm trước hắn đi nam mỹ du lịch thời điểm tây khê diễn võ trường trả lại vừa mới kiến tạo không xong lâu dưới mặt đất thị trường lại càng là mới nghe lần đầu nếu như không phải là thương vũ lâm đề cử trả lại thật không biết hàng châu t r o n g còn có như vậy một cái chỗ hướng tây suối diễn võ trường cửa lớn bảo an nhân viên nghe ngóng một chút tà nghị rất nhanh tiến nhập diễn võ trường dưới mặt đất bãi đỗ xe tìm vị trí ngừng hảo mộ toxic hắn cầm bảo nhi ôm hạ xuống đồng thời cũng đem thái khắc từ vũ trụ trong khoang thuyền nói chạy ra ngoài để cho bảo nhi nắm đi tránh nàng lưng mang mệt mỏi bằng không giá trị hơn ức cái vòng đeo ở cổ chó dây thừng liền làm không thái khắc vung vui mừng nhảy về phía trước thằng này hiện tại không sai biệt lắm đã thích đứng trên cổ bộ đồ cái cái vòng đeo ở cổ Ba ba. Bảo bày Bày Bảo ta ta vỉa kéo méo Nhi chúng nghị cười nói, chúng ta đi bày hàng vỉa bày hàng vỉa bảo Nhi thái khắc hỏi, hẻ. hẻ. lôi đi cười đi tò Tà mò mó đâu đầu. à? vỉa nghe chơi rất khá bộ dáng t u t dưới mặt đất bãi đỗ xe có chuyên môn bảng hướng dẫn men theo bảng hướng dẫn rất dễ dàng liền có thể tìm tới đi thông dưới mặt đất thị trường thang máy phòng thang máy phòng diện tích siêu đại trang hoàng có có thể so với khách sạn năm sao hơn nữa khoảng t r ư ờ n g b ắ t đài thang máy tuy thang máy số lượng rất nhiều nhưng đều thang máy người còn là không ít cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé muôn hình muôn vẻ trong đó có ít người trong tay dẫn theo dương hòm hoặc cái túi chứa trang phục có xa xỉ cũng có đơn giản Cấp nhân một loại không lớn cân đối cảm giác. không cân cảm b ấ trận qua tất cả mọi người ấ t tĩnh, thang máy, liền trực tiếp từ bên cạnh an toàn thông an cao an không người nào rộng huyền náo Cũng người không nguyện liền bên cạnh chó có có dưới vào. đạo đều máy, mỏ ý b c t h a g Đinh! Một trận Một cửa thang máy khai mở từ bên trong rầm rầm tuân ra một đám người chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi ra thang máy trong sảnh chờ đợi người ngay ngắn t r ậ t tự địa xếp hàng mà vào rất nhanh tràn đầy đóng cửa chuyến về ngài là lần đầu tiên tới tây trang a ngay vào lúc này đứng tại tả nghị bên cạnh một người trung niên nam tử tò mò hướng hắn dò hỏi vừa rồi tả nghị nắm bảo nhi khi đi tới sau vị này xem trọng vài lần tả nghị nghi hoặc tây tràng chính là tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường gây còm trung niên nam tử nết miệng cười nói chúng ta thường tới cũng gọi tây tràng tả nghị bừng tỉnh thì ra là thế này ta đây là lần đầu tiên tới tây tràng trung niên nam tử nháy mắt mấy cái ánh mắt của hắn từ bảo nhi trên người lướt qua cuối cùng định dạng tại tả nghị trái tay mang theo trên thùng gỗ vừa cười vừa nói ngài nữ nhi rất khả ái ngài là tới mua đồ còn là bán đồ vật cảm ơn tả nghị cười cười nói ta là tới bán đồ vật hắn dẫn theo hòm gỗ là mình tại xế chiều tạm thời ra công suất ra bên trong chứa hai thành t ấ c kim kiếm chủ yếu là như vậy mang theo không đáng chú ý bán đồ vật ta trung niên nam tử nhăn cao mày nhắc nhở tại tây t r à n g bày quầy hàng là cần thẻ hội viên không thể tùy tiện b á n ra hắn nhìn tả nghị mang theo nữ nhi lại là lần đầu tiên tới nơi này cho rằng tả nghị không hiểu dưới mặt đất thị trường quy củ nếu như ngươi nghĩ bán đồ vật t a đây có thể giúp ngươi phía dưới lời hắn nói không được bởi vì tả nghị lộ ra kia trương thương vũ lâm đưa thanh đồng tạc cảm ơn nhưng không cần trung n i ê n nam tử xấu hổ nguyên lai、like、ngươi có thanh đồng tạc a vừa vặn lúc này lại có một máy trên thang máy tới mở ra hắn vội vàng nói thang máy nói xong hắn liền vội vàng đi theo người khác một chỗ tiến thang máy đến trong thang máy đợi đến cửa thang máy đóng lại bắt đầu hạ thấp thời điểm vị trung niên nam tử này đ ố n g nhiên cảm giác không đúng chính mình hôm nay này làm thế nào ba đã đắc thượng rõ ràng còn có thể tiếp tục lừa dối hạ xuống vì cái gì như là c h ấ n kinh con t h ỏ chạy trối chết hắn n h ì n không được gãi gãi đầu chăm mối vẫn không có cách giải mà tả nghị cũng không có đi theo vị trung niên nam tử này hắn kiên nhẫn đợi đến tiếp theo bộ thang máy lại nắm bảo nhi tiến vào lên tàu sau đó thuận lợi địa đến b ba tầng tây khê diễn võ t r ư ở n g phụ tầng ba cũng là tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất đương cửa thang máy khai mở một cỗ sóng nhiệt cùng huyên náo tiếng người trong chớp mắt đập vào mặt chương bốn mươi sáu không phải sướng chết cửa thang máy mở ra xuất hiện ở tả nghị trước mắt là một cái cự đại dưới mặt đất không gian tả nghị vô pháp chuẩn xác tính ra suất này tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất đến cùng có bao nhiêu diện tích nhưng hắn liếc mắt nhìn qua gần như nhìn không đến phần cuối cũng chỉ thấy từng đám cây thô to lập trụ chống đỡ nổi cao cao mái vòm phía trên rắt một chén chén nhỏ tiên khí đại đèn đem trọn cái không gian sáng như ban ngày vô số lập hình trụ thành xi、si、măng xâm lâm cũng đem dưới mặt đất không gian phân chia xuất từng khối hợp quy tắc khu vực phía trên rậm rạp lấy từng nhà cửa hàng muôn hình muôn vẻ chiêu bài rực rỡ muôn màu người qua lại con đường khách hàng như nước chảy thét to thanh âm trả giá thanh âm tiếng đ à m luận còn có khắc các loại thanh âm đan chéo cùng một chỗ không giây phút nào địa đánh thẳng vào màng h a i làm cho người ta không khỏi nhiệt huyết sục sôi thế nhưng chút dáng người bưu hãn an mặc hát sắc phòng ngừa bạo lực phục ầ m trong tay phòng ngừa bạo lực khí r ơ i tới lui tuần tra bảo an nhân viên không tiếng động địa nhắc nhở tất cả mọi người nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện nháo sự địa phương ba ba bảo nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt nơi này thật lớn thật lớn a tà nghị cười cười nói đúng vậy a tiểu nha đầu to mò hỏi vậy chúng ta ở nơi nào bày quầy hàng a ừ tà nghị nói Ba ba hiện tà ạ i biết, tìm người hỏi một chút. Hắn mang theo bảo Nhi đi Tiến giao minh cũng chút. trước. dịch cũng cần chứng có không Hắn mang nhập trường không nhân dân món theo phía thị thể h Bảo tìm một t đưa ra về sẽ nghị h chỉ thiết ninh h viên vào tại lối vào thiết kiểm tra an n tạp, trí tra t là ô đạo, n ấ t đ nắm h phải ninh thông thể nghị đi kiểm tra an ninh thông đạo mới có thể đến đi đạo đến tra trong. Tà an bên n vào có bảo nhi bảo nhi nắm thái khắc một chỗ thuận lợi địa thông qua kiểm tra an ninh tà nghị trả lại lo lắng trong chợ không cho phép dẫn vào s ú n g vật nhưng mà kiểm tra an ninh nhân mà kiểm tra v i ê này đối để với thái tại tới. kiểm tồn Bất trong tay theo tra, khắc không hắn hỏng căn có cầu bản dẫn bị ý quả yêu ra may gỗ mở m nói đến cũng thanh đồng kiểm tra an ninh thành viên rất sảng dõi kiểm ý đồ đưa ra tra rất tạm, khoái mà v tay cho đi, kiểm h khó ô n này g có bất kỳ k làm khó dễ. Vị này kiểm tra an ninh thành viên đoán chừng là nhìn ra tả nghị là lần đầu tiên trả lại thiện ý địa nói cho hắn biết thị trường quản lý vị trí vị trí tồn tại muốn thuê tạm thời quay hàng vậy cần cầm tạp đến thị trường quản lý vị trí tiến hành mặt khác nếu gặp được giao dịch tranh chấp cũng đồng dạng đang quản lý vị trí giải quyết mặc dù có ý tại cái này đ ạ i trong chợ dạo chơi nhưng s u ấ t kiểm tra an ninh thông đạo tả nghị nắm bảo nhi hướng quản lý vị trí đi đến hắn chuẩn bị đi trước thuê cái tạm thời quay hàng hơn nữa nhìn bên trong náo nhiệt tình hình còn chưa hẳn liền có p h o n g chống này kết quả không có đi suốt vài bước lúc trước tại thang máy trong sảnh đụng phải vị kia trung niên nam tử lại xuất hiện vẻ mặt tươi cười đố lại ở tả nghị đường đi lại gặp mặt Hắn thuộc hỏi, đến nay rất trước trào từ địa chào hỏi, trả l ạ i nói, ngươi làm ý định đi ân cần định quản hàng quầy làm lý ý vị thuê trí Ta sao. t ạ i nơi người này quen, có c a m đoan đến đứt đối đi. Ta ngươi hàng, nói ngươi này. Không cần.、Ta、nghị lạnh lùng cắt đứt đối phương có lúc cắt thể thuê tiếp phù hợp giúp lại lời, quầy bỏ xà thế giới rất nhiều trong thành thị cũng có tất cả chủng loại hình giao dịch thị trường bao gồm tất cả lớn nhỏ dưới mặt đất chợ đêm mà ở sở hữu chợ đêm bên trong trừ tiểu thương gia còn có một loại người rất thường thấy bọn họ tin tức linh thông nhân mạch phức tạp tính cách tham lam lại xảo trá thích nhất thiết lập bộ đồ lừa dối mới tới thế nào đến người mới thậm chí thường thường có chút khó hiểu tình huống siêu phàm giả cũng bị bọn họ đùa nghịch có xoay quanh bởi vậy ăn không ít thiệt thòi loại người này được xưng là x à i chó tà nghị đối với x à i chó vô cùng rõ ràng cũng đánh qua rất nhiều quan hệ vừa rồi vị trung niên nam tử này chủ động đến gần thời điểm hắn tựu nghe đến quen thuộc m ù i căn bản không có khả năng nghe đối phương lừa dối xuất phát từ phiên chán tả nghị dùng một cái tâm linh ám chỉ đem đổi u đi không nghĩ tới hạ xuống về sau người này c ư nhiên kiên nhẫn địa lần nữa dây dưa nhất thời để cho hắn có chút phiền m u ộ n ách trung niên nam tử không có ngờ tới tả nghị thái độ như thế băng lãnh hắn còn muốn nói chút gì đó thế nhưng bị tả nghị lăng lệ đưa tầm mắt nhìn qua cả người nhất thời như rơi trong hầm băng từ c h á n lạnh đến bàn chân loại cảm giác này phảng phất bị khủng bố ác ngộng bao phủ rõ ràng ý thức rất thanh tỉnh thế nhưng toàn thân không thể động đậy vô cùng vô tận sợ hãi tự tâm đ ị a dâng lên mồ hôi x u ấ t như tương cũng vô trí giác đứng thẳng bất động đương trường chờ hắn khôi phục đối với thân thể khống chế năng lực tả nghị đã nắm bảo nhi rời đi gặp quỷ rồi trung niên nam tử kìm lòng không được địa d u n g mình không dám lần nữa trên mặt đất hạ trong chợ tiếp tục dừng lại nhanh chóng s á m xịt địa chạy trốn tả nghị mang bảo nhi đi đến quản lý vị trí mà đang ở hắn bước vào thị trường quản lý vị trí đại sành thời điểm quan trí thượng mới vừa đi ra kim ngọc phúc tiệm châu đáo đại môn môn khẩu hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đồng thời không người nói quản lý thỉnh đi thong thả quan trí thượng mặt không thay đổi gật gật đầu bình thường lúc này hắn cũng sẽ có cảm giác cao cao tại thượng sung sướng cảm giác nhưng là hôm nay tất cả buổi chiều hắn đều tâm thần có chút không tập trung hiện tại tâm tình tương đối không xong tự nhiên cũng liền không thể nào vui sướng rời đi tiệm châu áo quan trí thượng hướng phụ cận bãi đỗ xe đi đến hắn xe liền ngừng ở bên kia vừa đi hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra cú điện thoại đầu tiên đầu tiên đánh cho trong nhà thê tử thông báo đối phương chính mình buổi tối muốn tăng ca cho nên liền không trở về nhà không có nghe hoàng kiểm bà lại n h ả y phàn nàn quan trí thượng trực tiếp cắt đứt sau đó gọi nít thứ hai mã cái số này là thuộc về hắn tình nhân lần này quan trí thượng thần sắc ôn tồn âm đều ôn nhu rất nhiều báo cho tình nhân bản thân bây giờ qua nàng bên này quan trí thượng tình nhân đón đến điện thoại thời điểm đang theo khuê mật tăng cơm vốn là tính toán đợi một lát đi sop tt ng không thiếu được nếu không đầy h ờ n dỗi một phen quan trí thượng dỗ dành vài câu lại hứa hẹn mua cho nàng túi sách lúc này mới chấn an hạ xuống tâm tình của hắn cũng kế tiếp khoan khoái không ít từ bãi đỗ xe lấy xe quan trí thượng rất nhanh đi đến mình tại hàng châu một cái khác trong nhà quá thể thời điểm tình nhân vẫn chưa về hắn không có sốt ruột đi tủ rượu trong lấy r a hít ski cùng chén rượu ngồi ở trên ghế s a lon uống một mình tự uống uống rượu quan trí thượng tỉ mỉ hồi ức chính mình gần nhất gặp được những sự t ì n h kia suy đoán để cho hắn đột nhiên hoảng hốt nguyên nhân tà nghị thân ảnh bỗng nhiên ở trong đầu hắn nhảy ra chẳng lẽ là tiểu sửu bên kia xảy ra vấn đề quan trí thượng trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh vô ý thức địa cầm lấy di động nhưng hắn rất nhanh liền để điện thoại di động xuống quan trí thượng cùng tiểu sửu hợp tác quá nhiều lần đối với người sau tính nết tương đối rõ ràng biết mình cú điện thoại này đánh đi qua chỉ sợ rước lấy nhục đối phương mất hứng mà tiểu sửu làm nhiều như vậy sống từ trước đến nay đều không có thất bại qua tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ từ hắn nắm giữ tư liệu đến xem cái kia không biết điều tả nghị người cô đơn một cái cũng không có thân phận gì bối cảnh đi qua trả lại mất tích vài năm tiểu sửu xuất thủ hẳn có thể dễ dàng đối phó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quan trí thượng hung hăng địa quán một miệng lớn hít kỳ trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm t h i ê u đốt nhớ tới kia mai kim tệ quan trí thượng liền thai nóng tim đập không nghĩ được từng mai tiểu tiểu kim tệ cư nhiên giá trị hơn mười vạn căn cứ hắn phán đoán tả nghị trong tay kiềm giữ loại kia kim tệ khẳng định cũng không có thiếu nguyên bản hắn là ý định cùng tả nghị hảo hảo thương lượng toàn bộ thu mua qua làm vì chính mình lấy lòng viên thiếu tại trong tập đoàn tiến lên vị vô liếng tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị c ư nhiên mở miệng muốn năm mươi vạn trong chớp mắt liền chọc giận hắn hắn quan trí thượng cũng không phải là bùn n ặ n bưng chén rượu ngồi tê đít trên ghế salon nhìn xem trong phòng khách lắp đặt thiết bị quan trí thượng tâm hỏa không ngừng bốc lên lấy quan trí thượng hiện tại tiền lương không ăn không uống hai ba mươi năm cũng mua không giới bộ này phòng tân hôn hắn cũng không dám ở công ty trên trương mục làm cái gì tay chân viên ra cũng không phải là ăn chay nhưng hắn còn là tìm đến một con đường tử sau vài năm liền vớt không ít chẳng những trong thâm tâm nuôi dưỡng cái ngoài phòng lại càng là mua xuống đệ nhị phòng nhỏ vượt qua không đồng nhất sinh hoạt quan trí thượng ý định tiếp qua vài năm chờ mình vớt đủ hắn liền bán đi phòng ở mang theo tình nhân di dân xuất ngoại không cần tiếp tục cho viên thiếu đ ư ơ n g chó mỗi ngày cùng thiếu nữ đẹp tiêu diêu tự tại nghĩ đến mềm mại tình nhân trên giường mang cho mình mỹ rượu tư vị cộng thêm rượu cồn tắc dụng quan trí thượng tâm hỏa càng ngày càng tràn đầy chút bất chi bất giác sắc mặt hắn t r ư ớ n g đến đỏ bừng trên trán gân xanh thình thịch、Phúc. như là túi chươm nóng đột nhiên tan vỡ quan trí thượng chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên có đồ vật gì tại đầu của hắn trong nổ bung len keng trong tay hắn cầm lấy chén rượu rồi đột nhiên rơi xuống đất đụng vào đá cẩm thạch trên gạch men s ứ thịt nát xương tan t i ể u dịch kế tiếp văng khắp nơi bày từ tung đỏ thâm huyết sắc bao phủ quan trí thượng ánh mắt hắn h i ể n hách hách địa t h ở hồn hện tay phải vô lực địa cầm nắm vài cái n g h ĩ phải bắt được vận gì nhưng căn bản bắt không được sau một khắc vị này kim ngọc phúc châu b á o quản lý chán nản ngã xuống đầu nặng nề mà dập đầu ở phía trước trên bàn trà bà ảnh Đơ ts vốn là an bài vị này r ắ t ở không thể miêu tả nhưng suy nghĩ một chút đây chẳng phải là để cho hắn sướng chết cho nên sửa tình bạn đề cử một vị bằng hữu thiên lôi h e o sách mới tiên đế phát triển hệ thống sách hiệu 1014-240-580 cuối cùng cầu phiếu cầu phiếu ba chương bốn mươi bảy chu thần â m tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất t à nghị mang theo bảo nhi đi đến thị trường quản lý vị trí quản lý vị trí trong có không ít người hắn hướng một vị nhân viên phục vụ t r ư n g cầu một chút rất nhanh rõ ràng thuê quầy hàng quá trình quá trình kỳ thật rất đơn giản trong đại sảnh b ả y biện hơn mười đài tự giúp mình phục vụ cơ tại sơ khống trên màn hình lựa chọn đối ứng phục vụ dựa theo phía trên nhắc nhở theo thứ tự sen vào thanh đồng tạm cùng chứng minh nhân dân sau đó trong chợ tạm thời quầy hàng sơ đ ổ lập tức hiện lộ giống như là trên mạng mua sắm v ẽ xem phim đồng dạng ở phía trên có thể thấy được đã bị thuê ra ngoài cùng c h ố n g không quầy hàng có ý tứ là những cái này quầy hàng tiền thuê giá tiền là bất đồng hai mươi một trăm nguyên tiếng đồng hồ không đợi tiền thuê cao quầy hàng nhất định là vị trí tương đối khá hoàn toàn phù hợp thị trường hóa quy tắc đại khái là tả nghị tới có phần m u ộ n phía trên c h ố n g không quầy hàng đã không nhiều lắm tả nghị chọn cái năm mươi nguyên tiếng đồng hồ quầy hàng cũng lựa chọn thuê bốn cái giờ đồng hồ không phải là hắn không nỡ bỏ đảo càng nhiều quầy hàng phí mà là càng vị trí tốt đã toàn bộ thuê xong lựa chọn chấm dứt hệ thống lập tức bắn ra một cái tiền trả mã hai triệu tả nghị dùng di động quét mã tiền trả hai trăm nguyên tiền thuê trong lòng của hắn âm thầm c ả m thán tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường quả nhiên là ngày tiến đấu kim không nói những cái kia cố định cửa hàng tại m thời đọc qua quy tắc đồng thời tả nghị không khỏi đem làm tinh thế giới cùng ạ xả ạt thế giới tiến hành so sánh lam tinh thế giới là tả nghị chân chính chủ thế giới là hắn cố hương cùng căn nguyên chỗ nhưng hắn lực lượng lại là tại ạ xạ ạt thế giới đạt được hơn nữa tại ạ xạ ạt trong sinh hoạt thời gian muốn càng dài tuy lam tinh thế giới thuộc về thấp vị vị diện tại pháp tắc trên tầng thứ xa xa yếu hơn cao duy ạ xạ ạt thế giới bất quá đối với người bình thường mà nói lam tinh thế giới rất nhiều phương diện ngược lại sâu sắc vượt qua ạ xạ ạt đây là khoa học kỹ thuật văn minh to lớn mị lực ạ xạ ạt thế giới trong vu sư nhóm cũng có năng lực chế tạo ra tương tự tự giúp mình phục vụ cơ như vậy tạo vật nhưng xây dựng một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống tới phổ huệ bình dân đại chúng đó là bọn họ làm không được cũng không muốn đi làm ạ xạ ạt giai cấp vững chắc hóa hiện tượng quá lợi hại những cái kia đế quốc vương quốc tối cao quyền hành vĩnh viễn cũng bị mạnh mẽ đại vu sư hoặc là kỵ sĩ gia tộc sở chiếm cứ siêu phàm giả nhóm cấu thành tầng trên xã hội cùng bình dân tầng dưới bị tan vỡ có cực sâu phổ thông bình dân trừ phi có siêu chắc thiên phú hoặc là vật khí và không rất khó vượt qua này đạo cái hào rộng chỉ bất qua ạ xả ạt vu sư cùng các kỵ sĩ nhờ vào lần lượt vị diện chinh phục đến để thang chủ thế giới duy độ cũng thông qua vị diện cướp đoạt tới duy trì chủ thế giới trật tự xã hội tầng trên thiểu thiểu d o ít đồ xuất r a cũng có thể uy cho ăn no bụng tầng dưới rất nhiều người nhưng tả nghị rất không thích ạ xả ạt xã hội bầu không khí tầng trên vu sư cùng kỵ sĩ tư duy cứng ác tầng dưới bình dân chết lặng ngu muội để cho thân ở trong đó tả nghị thường thường có hít thở không thông cảm giác cho nên hắn mới có thể nhiều lần đ ị a tham gia vị diện chiến tranh chỉ có đang không ngừng chiến đấu tả nghị mới có thể tìm được sinh mệnh ý nghĩa hiện tại hắn may mắn vô cùng đ ị a trở lại chân chính thuộc về mình thế giới mới thật sâu cảm nhận được lam tinh tốt đẹp nhất là trong cái thế giới này hắn còn có cái nhu thuận khả ái thiên kim bà bối tại màn hình giới diện đọc chấm dứt cái nút thượng nhẹ nhàng điểm một chút tả nghị cúi đầu nhìn xem tiểu n h a đầu khoe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý thực rất tốt đẹp Liên tại nháy mắt, tâm linh của hắn ý chí bị vô thanh vô tức địa xúc động một chút đó là tối tăm bên trong truyền tới một cái tin tức tà nghị lập tức minh bạch chính mình buổi sáng hùng hồn đưa tặng cho quan trí thượng có đạo chu thần đâm có hiệu lực hắn tiếu ý nhiều một phần chu thần đâm là ạ xạ ạt đại vu sư nhóm mà sáng tạo xuất r a chuyên môn dùng để chu sắt thần linh nhất hạ n g kỹ năng ạ xạ ạt thế giới không có co thần linh tín ngưỡng tại vu sư nhóm xem ra cái gọi là thần linh chẳng qua là cường đại nhất siêu p h ẳ n giả nắm giữ lấy một ít năng lực đặc thù mà thôi nhưng ở vị diện chinh phục vu sư cùng các kỵ sĩ thường thường gặp được bị chinh phục vị diện trong thần linh chặn đánh cùng p h ả n kháng bởi vậy châm đối với mấy cái này cường đại thổ dân nghiên cứu ra chu thần đâm bởi vì rất nhiều thần linh có thể miễn trừ đấu khí cùng ma pháp công kích cho nên chu thần đâm không phải là đấu kỹ cũng không phải pháp thuật mà là tâm linh kỹ năng dựa vào vu sư cùng kỵ sĩ lực lượng tinh thần tới thi triển chu thần đâm bỏ qua vật lý cùng phòng ngự ma pháp có thể trực tiếp công kích hạch thần thần cho kia triệt để vẫn lạc hoặc thể tiếp thần thần tâm, thần triệt thu. linh hồn phá hủy hỏa hãm để để kia hiên vẫn ngàn giấc là vào bình thường mà nói đối mặt chu thần đâm công kích chỉ có xây dựng lên tinh thần hàng rào tài năng tiến hành chống lại nhưng mà cái này kỹ năng cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể liên hợp nhiều vị siêu phạm giả lực lượng tinh thần đồng thời nhờ vào đặc thù pháp trận tới mở rộng tăng cường kỹ năng uy lực một vị thần linh cường đại hơn nữa dù cho thần có được chắc chắn tinh thần hàng rào cũng ngăn cản không nổi hàng trăm hàng ngàn danh vụ sư cùng kỵ sĩ cấu thành vị diện quân đoàn vây công t ạ nghị tham gia qua rất nhiều lần chu thần cuộc chiến đương nhiên nắm giữ chu thần đâm kỹ năng chu thần đâm cũng không chỉ có đối với thần linh hữu hiệu dùng để đối phó vu sư hoặc là kỵ sĩ cũng không thành vấn đề cho nên vu sư cùng các kỵ sĩ thường thường đều muốn tu luyện nắm giữ tinh thần phòng ngự kỹ năng để tránh gặp được đột nhiên xuất hiện tâm linh ám sát đêm qua giết chết dã chư cùng tiểu sĩu t ạ nghị đem phía sau màn kẻ chủ mưu xếp vào tất sắt danh sách tà nghị cũng không phải là cái gì hành sự không quả quyết dây dưa dài dòng thánh mẫu hắn buổi sáng thẳng tiếp nhận tìm đến quan trí thượng cách cửa sổ thủy tinh đưa đối phương một cái chu thần âm. quan trí thượng hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh hắn này tiểu tạp ngư c ư nhiên hưởng thụ đến bột đãi ngộ muốn biết rõ cho dù là yếu hóa gấp trăm ngàn lần chu thần âm, cũng không phải người bình thường may mắn thể nghiệm nay đạo tâm linh công kích gần nút tại đầu hắn trong chính là để cho hắn một cái buổi chiều tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân căn bản chỗ mà quan trí thượng tâm tình xuất hiện kịch liệt biến hóa não bộ hết u y dịch lưu động tăng nhanh thời điểm này khỏa bom hẹn giờ liền ầm ầm bạo tạc cuối cùng t r ô n vùi mất hắn mạng chó hơn nữa bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ điều tra ra hắn tử vong nguyên nhân thực sự giờ này khắc này tả nghị cảm giác đến chu thần đâm bị kích phát minh bạch quan trí thượng đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiêu diệt một phe cánh chi địch tả nghị đồng thời đạt được một ít tín ngưỡng lực hồi quỹ tuy số lượng rất ít nhưng hắn cũng không chê thịt mỗi cũng là thịt ta b ạ bối tà nghị dắt bảo nhi tay vừa cười vừa nói chúng ta đi thôi ừ tiểu nha đầu không thể chờ đợi được mà hỏi ba ba chúng ta bây giờ đi bảy quầy hàng sao không nóng nảy tà nghị nói chúng ta trước đi một vòng nếu như ngươi thấy được có gì vui vui mừng kia ba ba giúp ngươi mua lại bốn giờ ở trong cái kia tạm thời quầy hàng đều là thuộc về tà nghị hắn định dùng một giờ thời gian tới rõ ràng một chút trong chợ tình huống như ý liền dẫn bảo nhi dạo chơi nhìn cái náo nhiệt bảo nhi nhãn tình sáng lên cảm ơn ba ba nơi này nhìn lên có rất nhiều rất nhiều thú vị đồ vật t a nàng kéo kéo cho dây thừng vừa cười vừa nói a thái chúng ta đi mua đồ thái khắc vung vì vậy bảo nhi nắm thái khắc đi ở phía trước tả nghị đi theo nàng đằng sau lựa chọn người không phải là rất nhiều phương hướng tại tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất bên trong đi dạo lên chỗ này giao dịch thị trường quy mô thật lớn cửa hàng cũng là rất nhiều sinh ra bán thương phẩm lại càng là nhiều vô số kể cái gì đồ cổ tranh chữ đồ chơi văn hóa vòng tay cái gì c h â u b á o nguyên thạch hổ phách mật sáp nhân xâm lộc nhung quý hiếm dược liệu d ư ợ c d ỡ muôn màu làm cho người ta hoa mắt trừ đó ra tiệm sách thực phẩm điếm tiệm bán quần áo cửa hàng cần cái gì có cái đó tả nghị thậm chí phát hiện một trong nhà có nói sách tiên sinh quán t r à sinh ý trả lại đặc biệt hảo tràn đầy phố phường khí tước thân ở trong đó cảm giác đều không giống như là dưới mặt đất thị trường mà là một tòa không có nhà cao tầng phồn hoa thành thị mặt khác nơi này tiệm vũ khí cũng có không ít bán ra các loại kiếm c h i ế c cùng chiến đấu trang bị tả nghị mang theo bảo nhi tùy tiện tìm mấy nhà tiến vào đi dạo đối với chính mình mang đến tấc kim d a o hai lưỡi có chuẩn sắc hơn đánh giá giá trị có chút kiếm khí điếm cung cấp thu về phục vụ nhưng tả nghị cũng không có cầm tấc kim kiếm lấy ra thị trường quá lớn một giờ hiển nhiên là chuyện không hết tả nghị nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm Quyết để ị n mang、bảo、Nhi đi tạm thời quầy hàng khu tìm chính mình thuê quầy hàng. Kết quả bảo nhi tại một nhà sùng h thời khu thuê tạm tìm một cửa Bảo Bảo quả đi tại điếm Kết vật quầy quầy cho bảo nhi ngừng chân tiệm này là chuyên bán sùng vật chim mặt tiền cửa hàng cũng không lớn nhưng dưới mái hiên không chịu lực chặt cây đang lúc treo đ ầ y tất cả lớn nhỏ lồng chim chim khung từng con một vẹn bách linh p h ở t lúa tương tư chim di hoa mi chim hoàng oanh sùng vật chim ở trong đó nhảy tới nhảy xuống hoặc là cấp nước kiếm ăn hoặc là thành kêu hát vang nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tà nghị t ú i người hỏi bà bối làm sao vậy bảo nhi do dự một chút giơ lên bàn tay nhỏ bé nói ba ba này con chim nhỏ thật đáng thương a ánh mắt của nàng trong toàn bộ là đồng tình thân sắc tà nghị theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy được đứng ở góc hẻo lánh biên chim trên kệ một cái tiểu vẹn đây là một cái xinh đẹp vẹn tiến phụng nó có một thân màu vàng xanh lá lông vũ thân trên r ầ m rạp hoàng đen giao nhau cao n h n g văn nhan sắc vô cùng tươi đẹp chân trái trả lại hệ lấy một mảnh tiểu tiểu ngân liên thế nhưng này v ẹ n tiến phụng trạng thái tinh thần hiển nhiên rất kém cỏi nó nhìn lên mệt mỏi không gọi cũng không nhảy đồng thời run run rẩy rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ từ chim trên kệ trồng xuống cùng bên cạnh mấy cái hoạt bát đồng loại hình thành tươi sáng do nét so sánh tà nghị không biết bảo nhi làm sao có thể trong lúc bất chợt chú ý tới này vẽ tiến phụng hắn mở ra linh xem quét mắt một vòng gật gật đầu nói nó sinh bệnh đâu chỉ là sinh bệnh cũng đã gần muốn treo tại tả nghị linh xem n à y vẽ tiến phụng sinh mệnh hỏa diễm giống như là trong gió một chút hỏa tinh rất có thể tại s a u một khắc liền dập tắt ừ bảo nhi nhìn chằm chằm nó cắn cắn ngón tay nhỏ nhất phó muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói bộ dáng tả nghị mỉm cười hắn đang muốn mở miệng kết quả bên cạnh chuyển tới một thanh âm khẳng khản tiểu cô nương ngươi ánh mắt thật tốt ta này vẹn cũng không phải là phổ thông gia hổ mà là đến từ châu ước nguyên sinh thuần chủng ngươi xem nó rất đẹp à. nói chuyện là vị khô c ằ n láo đầu chân đạp dày vải màu đen thân mặc ngắn áo khoác ngoài lưng còn híp mắt híp mắt mỉm cười bộ dáng lộ ra một cỗ khôn khéo lao cá h i ệ n nhiên là nhà này sùng vật điếm chủ tiệm hắn vừa rồi chú ý tới bảo nhi ánh mắt nội tâm âm thầm mừng thầm nhanh chóng đi lên dùng sức lừa dối ngươi thích có thể mang về nhà đi nuôi chơi ta đưa ngươi một con chim lồng sát、Bung. canh giữ ở bảo nhi bên người thái khắc đột nhiên v ệ kêu một tiếng tiểu trong ánh mắt lộ ra hung tàn tự tìm c h ế t ta t e r ui e -n, n c u a t ui n, -n e t a nha vừa mới tiếp cận qua áo khoác ngoài lão đầu nhất thời dọa kêu to một tiếng sắc mặt đều doa bạch vô ý thức địa lui về phía sau hai bước thiếu chút ngã s ắ p xuống khi hắn thấy rõ ràng kinh hãi đến chính mình c ư nhiên là một mảnh tiểu sữa chó một tấm mặt mo này lại t r ư ớ n g đến đỏ bừng thật sự là thật sự là mặt mo đều mất hết bảo nhi có chút không có ý tứ địa kéo chó dây thừng nhẹ giọng trách nói a thái thái khắc hừ hừ hai tiếng quay đầu cọ lấy nàng chân nhỏ tà nghị cười cười hỏi lão bản ngươi này sống không quá ngày mai vẹn t i ế n phụng bán thế nào n g à y này gọi cái gì lời a áo khoác ngoài lão đầu mặt đều tử ta này vẹn còn lanh lợi rất hảo hảo làm sao có thể sống không quá ngày mai hai mươi t a m u ố n tà nghị chẳng muốn cùng hắn nói n h ả m nhiều trực tiếp khai ra giá cả trước kia tả thanh vân từng tại trong nhà nuôi dưỡng qua hai cái chim h ò a mi tả nghị bởi vậy ngẫu nhiên sẽ đi tranh hoa điệu thị trường mua điểm chim ăn cái gì cho nên đối với sùng vật chim có một chút điểm rõ ràng 20. áo khoác ngoài lão đầu mặt tím hiện đen như là gặp được lớn lao vũ n h ụ giọng đều nâng cao một mảng lớn ta cho ngươi biết ta đây chính là chính tông châu úc nguyên sinh thuần chủng không có số này hắn hướng về phía tả nghị mở ra tay phải lắc lắc tiếp tục nói không có số này ngài đừng nghĩ lấy đi đôi mắt nhỏ chừng có căng tròn thanh âm âm vang hữu lực thần s ắ c thiết cốt bong bong nhưng mà tả nghị không có động tĩnh vậy ba mươi à nhiều hơn nữa ta không m u ố n chính ngươi lưu lại ăn với cơm nay v ẹ n tiến phụng thuộc về phổ thông giống bình thường giá cả cũng liền ba bốn mươi một cái mà còn rất đúng vui vẻ ngươi thật sự là áo khoác ngoài l a o đầu tức giận đến thì thầm to nhỏ r ắ t cuống họng h ế t lên ngươi biết ta tiệm này một ngày tiền thuê bao nhiêu không có có bên cạnh một vị xem náo nhiệt trung niên chủ tiệm nhìn không được nắm bắt t á c h trà chế nhạo nói tôn lão bản nhân ra ánh mắt rộng thoáng lắm ngươi cũng đừng nghĩ lấy lại lừa dối nên xuất thủ liền ra tay đi cũng không thể thực lưu lại ăn với cơm a hắn cùng áo khoác ngoài lão đầu có phần hiếm khích cho nên bắt được cơ hội trào phúng hai câu mặt khác cũng là thực xem không xem qua n à y vẹn tiến phụng cho dù ai cũng có thể nhìn ra s ắ p ngớp cái r á m tôn lão đầu trả lại nghẹn lấy lực nghĩ làm thịt người cũng cái gì quý trọng đồ chơi quả thật quá mất t m ặ ta để lại cho ngươi ăn với cơm áo khoác ngoài lao đầu hồi sặc một câu hầm hực địa đối với tả nghị nói năm mươi hảo lại đáp đưa cái chim khung cho ngươi nhất phó quá tiện nghi ngươi biểu tình kỳ thật cái kia phá chim khung mấy khối tiền đều không đáng nhưng tả nghị không đáp ứng liền ba mươi không ban toán chim khung ta cũng không m u ố n hắn mới vừa nói qua vượt qua ba mươi thì không m u ố n đó là đương nhiên muốn tuân thủ lời hứa đây là vấn đề nguyên tắc ngươi áo khoác ngoài lão đầu mục đích thử muốn nứt c r ừ n g mắt tả nghị phảng phất người sau là mình sinh tử đại địch không khí đều ngưng kết qua một lát hắn đoán hận địa phất phất tay nói lấy đi lấy đi tả nghị quả nhiên là không biết nên khóc hay cười hơn mười khối đồ chơi cần khiến cho cùng hàng tỷ hợp đồng đàm phán giống như nay đều hí tinh trên thân tả nghị lấy điện thoại cầm tay ra quét mã tiền trả ba mươi nguyên tiền sau đó đem kia có vẻ bệnh v ẻ tiến phụng lấy tới vẽ tiến phụng hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng áo khoác ngoài lão đầu mắt sắc cầm chim liên đưa ta không tính ở trong tả nghị không lời địa lắc đầu đem tối đa giá trị một hai khối tiền chim liên hái xuống còn cấp cho đối phương áo khoác ngoài lão đầu tiếp nhận chim liên đắc ý l ư ờ m tả nghị nhất nhãn nội tâm vui dạo dựng ngươi nói ngươi ngu ngốc còn là ta khờ à. hắn vừa mới bán đi này vẻ tiến phụng cũng không biết sinh bệnh gì gần nhất hai ngày qua đều là không ăn không uống chính như tả nghị nói như vậy rất có thể sống không quá ngày mai hiện tại dựa theo bình thường giá cả bán ra cho tả nghị lao đầu tự nhiên sinh ra một cỗ chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt bên cạnh trung niên chủ tiệm nâng c h u n g trà lên và uống miệng cầu kỳ trà nhìn về phía tả nghị ánh mắt giống như nhìn kẻ đần biết rất rõ ràng này chim chóc không được rõ ràng còn xuất tiền mua xuống sùng hai t ử không phải như vậy sùng ngày khác vẹn chết đi hai t ử phải có khóc chết lại được dùng tiền lại mua nhưng mà tả nghị căn bản không để ý người khác ánh mắt hắn dùng tay trái bưng vẹn tiến phụng ngồi sổm xuống, xuống cười nối với tiểu nha đầu nói ba ba đem nó mua lại chúng ta mang về nhà dưỡng tốt sao a bảo nhi thở nhẹ một tiếng nàng vươn tay cẩn thận từng ly từng tí địa sờ sờ vẹn tiến phụng cánh lo lắng mà hỏi ba ba ngươi không phải nói nó sinh bệnh sao vậy có phải hay không muốn trước đưa đi bệnh viện cho nó chữa bệnh a không cần t a n g h ĩ lắc đầu nó bệnh ba ba có thể trị nói qua tay phải hắn ngón tay cái tại vẹn tiến phụng chim hò t h ư ợ bôi qua đầu ngón tay nhanh chóng địa hiện lên hai điểm yếu ớt hào quang bảo nhi mở to hai mắt tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong tay này tiểu vẹn ngay tại nàng nhìn chăm chú nay bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ tắt thở v ẹ n tiến phụng đ ố n g nhiên triển khai hai cánh nó nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt tỏa sáng x u ấ t sáng ngời linh động thần thái phảng phất như là vừa vận đạt được tân sinh toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ cùng sinh lực huỳnh lăng đương tả nghị trương thủ trưởng nay vẽ tiến phụng lập tức hướng lên nhảy phi lên nó trên không trung vui sướng vô cùng địa vòng quanh bảo nhi phi hai vòng liệu diệu kêu lên bảo nhi bảo nhi cám ơn ngươi thanh âm thanh thúy e m h a i hơn nữa rõ ràng a bảo nhi đều trận mắt tỉnh tỉnh mà hỏi ngươi ngươi làm sao biết tên của ta Khi hì hì vẽ tiến phụng thu l i ế m cánh vững vàng địa đáp xuống nàng trên bờ vai dựng thẳng lên tịnh lệ lông vũ dùng đầu thân mật địa đi từ từ nàng cái cổ há miệng nói ngươi đoán ngươi đoán bảo nhi đã bị tiểu ra hỏa này cho mê hoặc vô ý thức địa lắc đầu nói ta đoán không ra len k e n bên cạnh trung niên chủ tiệm trong tay trà vạc ngã xuống đất hỗn hợp có c ẩ u kỷ nước trà lưu đến khắp nơi đều là nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác lúc này đã là trận mắt há hốc mồm mà áo khoác ngoài lão đầu so với trung niên chủ tiệm còn muốn không chịu nổi đôi mắt nhỏ trừng thành cá vàng nhãn trên mặt chỉ vẹn vẹn có mấy khối cơ bắp có u á p cứng họng hoàn toàn nói không ra lời đâu còn có nửa phần lừa dối thành công đắc ý đây này hắn dùng run d ẩ y ngón tay lấy đang cùng bảo nhi vui đùa ẩ m ý vẹn tiến phụng đau lòng như cắt canh hai đưa lên phiếu phiếu ở nơi nào cầu phiếu cầu phiếu chương bốn mươi chín tân s ủ n g xưa cũ yêu tại sở hữu vẹn bên trong vẹn tiến phụng là bình thường nhất giống nó bắt đầu sinh tại châu úc đất liền khu đi qua gen cải tạo đ ổ i dưỡng xuất anh lan cùng nước mỹ giống ở trong nước có đại lượng nhân công gây giống bởi vì số lượng rất nhiều cho nên vẹn tiến phụng giá cả thấp nhất liêm rất nhiều người đem nó coi như nhập môn sùng vật chim nhưng mà rất ít người biết v ẹ n tiến phụng là rất biết nói chuyện nhưng ở trên thị trường cực nhỏ có thể nhìn thấy loại này v ẹ n tiến phụng bởi vì muốn v ẹ n tiến phụng nắm giữ nói chuyện kỹ xảo cần nuôi dưỡng người phía trước kỳ trả giá thật lớn kiên nhẫn cùng nỗ lực mà còn muốn b ư ớ c lên rất cao thất bại nguy hiểm tối đa một phần năm xác suất thành công tối đa chỉ có thể nói tầm mười vài câu thành quả so sánh v ẹ n tiến phụng bản thân giá trị hoàn toàn là được không bù mất thời điểm này cùng tinh lực vì cái gì không đi dạy dỗ giống tốt hơn giá trị càng cao vẹn nhưng mà coi như là bị dạy dỗ hảo rất biết nói chuyện vẹn tiến phụng cũng tuyệt đối không có khả năng như thế thông minh lanh lợi có thể nói ra một ngụm như thế lưu loát lời nói tới quả thực là không thể tưởng tượng x u n g vật chủ tiệm tôn lao đầu cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn phạm muốn biết do khoảng chừng nửa phút lúc trước hắn trả lại trong lòng nói xấu sau lương tả nghị là một đồn ốc hoa ba mươi nguyên mua xuống này sắp nấp cái rắm bệnh c i m tuyệt tới sự tình sẽ xuất hiện như thế bất khả tư chuyển. hiện đối không khả nghĩ như nghị nghịch sự sẽ vừa ậ y bây giờ này dày bao giờ phụng giá giá, nhưng đằng tiến nhiêu tiền? tối thiểu có tại 30 đằng sau lại vẹn Tôn run chuẩn định vô v thể trị thêm pháp hóc hoặc có xác có láo sau đầu đầu là số số rồi v ẹ n tiến phụng dương cánh bay lượn miệng phun tiếng người tình cảnh hấp dẫn đến không ít người qua đường chú ý bao gồm sùng vật điếm bên cạnh cùng đối diện mấy cửa hàng phố trong người mọi người nhao nhao u ă n g tới hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt mà bảo nhi không có cảm thấy được chính mình trở thành mọi người chú ý tiêu điểm nàng toàn bộ lực chú ý đều tại đầu vai tiểu vẹn trên người nghiêng đầu chu môi cường điệu nói ta thực đoán không ra vẽ tiến phụng lại là hì hì cười cười há mùng nói vậy ta về sau sẽ nói cho ngươi biết bảo nhi cho nó một cái ngươi thật đáng ghét r a ánh mắt nhưng lại hỏi vậy ngươi tên là gì à? vẽ tiến phụng tại nàng trên vai nhảy về phía trước một chút nói ta còn không có danh tự bảo nhi ngươi cho ta lấy cái danh tự à? ừ bảo nhi suy nghĩ một chút nói ra ra ta đây về sau gọi ngươi ra ra a ba ba nói nó là vẹn tiến phụng sau đó nhìn lên lại rất nghịch ngợm bộ dáng ra lại thêm ra đó chính là ra ra ba hào đát hào đát vẹn tiến phụng nhảy có càng thêm hăng hái phát ra thanh thúy êm t hai thanh âm về sau tên của ta t i ể u kêu là ra ra nó lại dùng sức đi từ từ tiểu nha đầu cảm ơn bảo nhi bảo nhi cười khanh khách ngưng ngứa nàng đều không có chú ý tới mình cùng ra ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đã triệt để kinh ngạc đến ngây người xung quanh một đám người qua đường ngoa tào không phải nói kiến quốc về sau không cho phép thành tinh sao đây là thế nào chuyện quan trọng a tôn láo đầu ánh mắt ngốc trệ trong cổ họng ôi ôi rung động tay chảo run cùng chúng gió giống như làm cho người ta hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo nổ mạch máu nằm trên mặt đất bên cạnh trung niên chủ tiệm ngược lại là khôi phục vài phần chân định hắn nhặt lên trên mặt đất trà v ạ g thấy đến lúc này tôn láo đầu như cha mẹ chết bộ dáng vui sướng trên n ỗ i đau của người khác địa cười hắc ác bất kể là tôn người gu chính mình đục lỗ đem bảo bối trở thành phế vật b á n đi còn là nhân gia có hóa mục nát vì thần kỳ bổn sự tóm lại chuyện này đủ để coi như đ ể tài nói chuyện nói cái đã nhiều năm tại tây chàng trong kéo dài không thôi địa truyền lưu với tư cách là sự kiện kinh nghiệm bản thân người hắn hôm nay chẳng những thấy được tôn lao đầu chê cười về sau tại trên bàn rượu còn có đâu có bảo bối tà nghị nhìn thấy vây xem người càng ngày càng nhiều sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói chúng ta đi thôi bảo nhi gật gật đầu ừ nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình tân tiểu đồng bọn lông vũ mà ra ra rất phối hợp địa hưởng thụ nàng coi sóc vâng cảm giác mình bị sâu sắc vắng vẻ thái khắc vô cùng không vui địa kêu một tiếng nó ngửa đầu tội nghiệp mà nhìn bảo nhi đem cái đuôi nhỏ g i a o động có nhanh chóng bảo nhi bảo nhi không thể có tân s ủ n g liền quên xưa cũ yêu a bảo nhi đương nhiên không có khả năng quên a thái đồng học vội vàng cũng đưa lên một cái mạc đầu sát an ủi một chút nó bị thương tâm linh a thái a thái chúng ta vĩnh viễn đều là tối bạn t ố t ba lúc này đến phiên ra ra khó chịu nó lệch ra cái đầu bao quát đang tại mại manh thái khắc trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ kết quả nó đôi mắt nhỏ thần vừa lúc bị thái khắc phát hiện nhất thời g i ậ n tí mặt g â u g â u chim chết chờ xem ra ra mắt lẽ khinh thường rất sợ đó a được rồi bảo nhi cảm giác được hai cái tiểu đồng bọn giữa tỏ khắp lấy sắc khí vội vàng nói chúng ta đi thôi nàng cũng chưa nhớ hôm nay tới nơi này là theo ba ba một chỗ b à y quầy hàng bán đồ vật đợi một chút đang lúc tả nghị mang theo bảo nhi chuẩn bị lúc rời đi sau tia tôn láo đầu như ở trong ngộng mới tỉnh địa nhảy qua tới ngăn lại đường đi như thế nào tả nghị tự tiếu phi tiếu nói tôn lão bản chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tuy cũng không phải dưới mặt đất chợ đêm nhưng ở bên trong có một mảnh cùng chợ đêm tương đồng quy tắc tôn nữa còn lão văn bản đầu liên tục h khoác là mua tay đầu giao bán ti tiện c động giống như là chống lúc lắc hắn ở chỗ này mở cửa tiệm việc buôn bán cũng chơi hàng vỉa hè danh tiếng danh dự rất trọng yếu không tuân theo quy định sự tình khẳng định không thể đi làm bất kể hiện tại này vẽ tiến phụng giá trị bao nhiêu tiền kia đều là t à nghị tôn lão đầu cũng là người từng trải người tinh nhân vật rất nhanh liền phản ứng kịp ngăn lại t à nghị là khác có mục đích vị tiên sinh này không đại sư tôn lão đầu cầm dáng dấp thả rất thấp túi đầu không lưng lộ ra nịnh nọt nụ cười ngài bổn sự thật sự quá tuyệt tiểu lão nhân đời này đều chưa thấy qua hôm nay hữu duyên gặp được đại sư có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc hắn nghĩ đến rất rõ ràng chính mình hôm nay không phải là tại vẻ tiến phụng phía trên n h ì n lầm này chim chính là bình thường sắp chết bệnh chim mà tả nghị mới thật sự là cao nhân tôn lão đầu sống sáu bảy mươi năm mới bước chân vào giang hồ thời điểm nghe qua đã từng gặp qua một ít kỳ nhân dị sự hắn suy đoán tả nghị có được loại nào đó đặc thù giáo hấn chim b u ồ n sự cho nên mới có thể hóa mục nát vì thần kỳ về p h ầ n loại này b u ồ n sự có phải hay không khoa học hắn không muốn đi nghiên cứu sâu chỉ cần tả nghị có năng lực như vậy kia đã làm cho hắn bịnh vợ thử nghĩ một chút nếu như mỗi một cái vẹn tiến phụng cũng có thể bị tả nghị giáo huấn như thế lanh lợi thông minh tiếng phổ thông nói so với người trả lại tiêu chuẩn vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền a hắn tôn người gù không cầu ăn thịt chia hoa hồng có thể vì đại sư chân chạy ra sức uống chút c á n h nước vậy cũng so với hiện tại mạnh mẽ hơn trăm lần nhưng mà tả nghị ha ha cười cười nắm bảo nhi vượt qua đối phương nên ngang rời đi đối với tôn lão đầu tâm tư ý nghĩ tả nghị thấy rõ lại làm sao có thể đi phản ứng kỳ thật tả nghị để cho này v ẹ n tiến phụng trong khoảnh khắc khôi phục khỏe mạnh đồng thời ăn nói khéo léo trở nên thông minh cũng không phải hắn cầm giữ có cái gì năng lực đặc thù mà là khác có thủ đoạn vừa rồi tả nghị cho ra ra phân biệt uy cho ăn nửa tích sinh mệnh tuyển thủy cùng nửa tích trí tuệ nước suối sinh mệnh tri tuyển trí tuệ tri tuyển thanh xuân tri tuyển may mắn tri tuyển cùng linh hồn tri tuyển là ạ xạ ạ thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyển từng người có được lấy bất khả tư người nghị hiệu lực. Sinh được hiệu có lực. lấy khả mà ệ mệnh n tuyển nước suối có thể gia tăng thật lớn sinh h chi giả yếu đề cao thể thật chi hoan có lực, suối gia đề trí tuệ nước suối gia tăng trí tuệ thanh xuân nước suối vĩnh viễn bảo thanh xuân may mắn nước suối đ ề cao vật khí linh hồn nước suối chữa trị linh hồn tà nghị là ạ xạ ạ thế giới trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí có thể là duy nhất đồng thời có được ngũ đại thánh tuyển người nhưng trước mắt hắn kiểm giữ thánh nước suối cũng đã còn thừa không có mấy dùng một chút ít một chút nếu như không phải vì bảo nhi tả nghị căn bản không có khả năng lấy ra chân quý như thế sinh mệnh tuyển thủy cùng trí tuệ nước suối tới cứu một cái vẹn tiến phụng dù cho chỉ là nửa tích trước mắt được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong thánh nước suối tả nghị ý định tương lai đại bộ phận lưu cho bảo nhi cho nên dù cho tôn lão đầu q u ỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn cũng là phí công huống chi tả nghị đối với miệng đầy chạy xe lửa gian xảo tên rảo hoạt không có bất kỳ hảo cảm đại sư đại sư tôn láo đầu không dám đuổi theo chỉ có thể trơ mắt nhìn tả nghị mang theo bảo nhi tiêu thất tại hối h ạ trong đám người h á n g ậ m chân một cái cảm giác chính mình tổn thất một trăm triệu đau nhức triệt nội tâm canh một đưa lên cầu phiếu phiếu t r ư ơ n g năm mươi một trăm vạn ba ba hả i a g i a thật thông minh a ừ ba ba hả i a g i a vì cái gì thông minh như vậy lâu này ừ hì hì tại đi hướng tạm thời quầy hàng trên đường tiểu nha đầu lực chú ý thủy trung cũng bị chính mình đồng bọn mới cho một mực hấp dẫn lấy ra ra vô cùng sinh động phảng phất như là vừa vặn thoát ly nhà giam kẻ tù tội thỏa thích địa thổ lộ cường điệu lấy được tự do vui sướng nó từ bảo nhi vai trái nhảy đến vai phải lại thỉnh thoảng lại bay thấp tại tiểu nha đầu trên tay liễu dịu kêu to không ngừng nay một đường đi tới không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đường ánh mắt nay khiêu thoát nhanh nhẹn vẹn tiếng phụng không thể nghi ngờ mang cho bảo nhi càng nhiều vui vẻ cùng với mới lạ cùng tò mò cảm giác mặc dù nói với tư cách là tiểu đồng bọn thái khắc là vô cùng tốt vô cùng tốt nhưng ra ra biết ta nói lại là phí t r ư ớ c vô pháp so sánh hơn nữa thông minh đến để cho tiểu nha đầu ngạc nhiên tình trạng tạ nghị ngược lại là cảm giác người này có phần thông minh quá mức lợi lại đặc biệt nhiều sớm biết hẳn là ít h uy cho ăn điểm trí tuệ nước suối tối đa cho cái một phần tư tích liền đủ kỳ thật lại nói tiếp tạ nghị cũng là tự làm tự chịu trừ cho ra ra h uy cho ăn sinh mệnh tuyển thủy cùng trí tuệ nước suối ra còn cấp cho nó một khoả bao hàm sinh hoạt thưởng thức tinh thần hạt giống bằng không nó đâu hiểu nhiều như vậy tả nghị không nghĩ tới trí tuệ nước suối thêm tinh thần hạt giống sở sản sinh hiệu quả hội cường đại như vậy cứng rắn mà đem một cái tiểu tiểu vẹn tiến phụng cải tạo đến tình trạng như thế bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền bảo nhi lại là như thế vui vẻ cũng liền thuận theo tự nhiên a ý gì theo trong chợ bảng hướng dẫn chỉ dẫn tả nghị tìm đến chính mình sở thuê ở vào c 2 khu 157 hiệu quầy hàng tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường chủ yếu phân thành hai đại khu vực trong đó ba phần tư tả hữu diện tích là cố định cửa hàng mặt khác một phần tư chia cho tạm thời quầy hàng tuy diện tích t r ê n lệch không ít nhưng tạm thời quầy hàng nhân khí so với cửa hàng khu càng thêm tràn đầy rất nhiều người là đặc biệt chạy đến nơi đây tới đào bảo sửa mái nhà rột bởi vậy hiển lộ cực kỳ náo nhiệt đương nhiên nơi này tình huống cũng so với cửa hàng khu muốn phức tạp rất nhiều tả nghị mang theo bảo nhi khi đi tới sau liền chú ý tới có mấy cái xài chó qua lại ở trong đám người ra sức địa lừa dối lấy không hiểu đi tiểu bạch một cái trong đó ra hỏa trả lại để mắt tới ra ra nhưng bị tả nghị lường nhất nhãn về sau cũng rất thức thời chạy đi tây chàng quản lý rất nghiêm khắc giám sát và điều khiển thăm dò tùy ý có thể thấy bảo an nhân viên tới lui tuần tra cho nên đừng nhìn nhiều như vậy cửa hàng nhiều người như vậy bên trong trật tự như cũ ngay ngắn rõ ràng người bình thường cũng không dám làm sàng làm b ậ y ba ba bảo nhi cao hứng bừng bừng mà hỏi đây chính là chúng ta b à y quầy hàng địa phương sao đúng vậy a t ạ nghị cười sờ sờ nàng đầu năm mươi nguyên tiếng đồng hồ tạm thời quầy hàng vị trí cũng không tệ lắm phụ cận người lưu lượng rất lớn quầy hàng diện tích tam bình mét không được tuy rất nhỏ thế nhưng đối với t ạ nghị mà nói hoàn toàn đầy đủ tạm thời quầy hàng trả lại bổ sung một chương biểu hiện ra bàn cùng hai tờ ghế mặt khác từ đỉnh trên vách đá đan sen kim loại khung chịu lực đang lúc dẫn hạ xuống hai ngọn có thể điều chỉnh cao độ cùng góc độ chiếu sáng đèn vì chủ quán cùng khách hàng đều cung cấp tương đối tiện lợi tả h ư u quầy hàng cũng không có liên tiếp mà là phân g i a nhất định cự l y vừa mới đủ một người ra vào thông hành thời gian còn sớm tả nghị không có sốt u ruột cầm t ấ p kim kiếm lộ ra hắn trước đem hỏng gỗ đặt tại biểu hiện ra trên bàn sau đó ôm lấy bảo nhi phóng tới trên ghế để cho nàng nghỉ ngơi đi m ờ i ta tả nghị yêu thương đ ị a l a o đi trên c h á n nàng toát ra rậm rạp mồ hôi trước nghỉ ngơi một chút nhi không thiền lụy t i ể u nha đầu tinh lịch đ i ệ lắc đầu một chút cũng không phiền lụy không có mệnh hay không không phiền lụy da da bay thấp tại nàng trên bờ vai hét lên bảo nhi một chút cũng không phiền lụy bảo nhi bị chọc trò cười khanh khách lúc này đến phiên tả nghị lắc đầu hắn lấy ra một lọ nước khoáng v ặ n khai mở tới uống miếng nước ca ừ bảo nhi ngoan ngoan tiếp nhận ngọt ngào nói cảm ơn ba ba tả nghị sờ sờ nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười vừa nói cùng ba ba khách khí như vậy làm gì vậy bảo nhiêm nhi n g h i túc nói t ì n h di nói bảo nhi muốn làm cái hiểu lễ phép hảo hải tử tà nghị điểm khen hảo hải tử bảo nhi nheo mắt lại bưng lấy bình nước suối khoáng uống một miệng lớn nước bảo nhi bảo nhi đứng ở nàng trên vai ra ra kêu lên ta cũng muốn uống nó nói nhiều lời như vậy cũng thực khát nước hảo đát bảo nhi đương nhiên không keo kiệt trực tiếp đem bình nước suối khoáng nâng đi qua h uy cho ăn ra ra nhưng nàng suy nghĩ một chút không đúng r ồ i ra một tay đối với tả nghị nói ba ba cầm tuy h bình, bình cho không Nghị bình cho Chỉ thấy nàng tay phải bắt lấy Thủy Bình, bình, ủ y tay lấy tay bắt bắt nắp nào. nắp nàng. nàng nắm nắp cái được cầm trái ta Tà a s đó đem cẩn thận từng l từng tí đây ị a hướng nắp bình trong ngược lại nước khoáng.、Cẩn、thận.、Tà、nghị bừng tỉnh, Thủy Bình. ngược nước nắp trong Cẩn bừng vàng giúp nàng nắm vững giúp Tà Tuy lại vội đ là đặc biệt vì nàng mua bình nhỏ trang nước khoáng nhưng đối với nàng non nớt bàn tay nhỏ bé mà nói bình thể h i ệ n nhiên còn là quá lớn một chút nàng một tay rất khó cuốn chặt tại tả nghị dưới sự trợ giúp bảo nhi ngược lại tốt rồi một lọ c h e nước khoáng lại đưa cho ra ra uống đi ra ra cúi lầu xuống trong chớp mắt đem nắp bình trong nước uống có sạch sẽ bảo nhi lại cho nó ngược lại một cái nắp gâu gâu lúc này ngồi xổm ghế bên cạnh thái khắc ngựa đầu kêu lên ngươi cũng phải a bảo nhi cũng không có vắng vẻ tham ăn thái vội vắng nói ta lập tức liền cho ngươi uống tà nghị nhắc nhở ngươi uống nhiều hai phần lại cho thái khắc uống ừ tiểu nha đầu nghe lời địa uống nữa hai phần nàng từ trên ghế nhảy xuống đem còn lại nước đút cho thái khắc thái khắc dương dương đắc ý địa lườm ra ra nhất nhãn đối với thủy bình bẹp bẹp địa trẻ chén lên kỳ thật ra hỏa này cũng không phải thực khắc nước lấy nó siêu phàm m à thú thể chất dù cho hơn mười thiên không ăn không uống cũng không có việc gì thuần túy là nhìn bảo nhi thân mật địa cho r a ra m ư ớ nước n cho nên liền ghen ghét hiện tại sàng khoái tàng h ị nhìn xem không khỏi mỉm cười không có đâm phá tham ăn thái vụng về biểu diễn dù gì cũng là thâm nguyên sẹt bọn rút bao nhiêu cho nó lưu lại chút mặt mùi a vừa lúc đó tả nghị bỗng nhiên cảm thấy một tia khắc t h ư ờ n g hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh quầy hàng chủ quán đang hướng phía bên mình tò mò nhìn quanh cùng tả nghị ánh mắt đánh lên đối phương có chút cười xấu hổ cười nhiệt tình địa hồ đại ca ngươi hảo mang theo khuê nữ tới trải sạp bán hàng a nhà của ngươi khuê nữ thật đúng là hắn giơ ngón tay cái lên điểm khen tả nghị cười cười hỏi xin chào làm sao ngươi tới nơi này bảy quầy hàng a một người tà nghị bên cạnh vị này chủ quán hơn hai mươi tuổi bộ dáng bên ngoài tướng mạo rất là chất phát trung thực trả lại mặc một đ ộ ngụy trang đổi màu dân công phục cấp nhân cảm giác đầu tiên là tại công nhân địa lý căn sống trước mặt hắn biểu hiện ra trên bàn vừa bãi lộn xộn địa bày đặt một ít đồ cổ phật tượng đồng lô kính bàn ngọc khí các loại cộng đồng đặc điểm là sở hữu vật thượng đều dính đầy đất vàng rất giống là vừa từ trong đất móc ra dân công nhân vật đồ cổ đ ạ o được tà nghị nhìn thấy rất là quen mắt nhớ rõ trước kia thường tại bên lề đường nhìn thấy qua hơn nữa bình thường mà nói hẳn là còn có ba lượng cái nắm tới hành động vây xem c o n chúng tả nghị cảm giác thú vị cho nên chế nhạo hai câu dân công nam gãi gãi đầu cho tả nghị một cái người gian không hủy đi ánh mắt đ ồ c m i ệ n g nói đại ca ngươi là không biết ta hiện ở bên ngoài sinh ý thật không có pháp làm cái kia cái gì thiên vong thật sự quá lợi hại ta sạp hàng vừa bày ra đi không có vài phút lập tức đã có người chạy qua tới thu được cho nên có thể ở nơi này thuê cái quầy hàng kiếm miếng cơm ăn trên mặt hắn phiền muộn ngược lại là rất chân thật hôm nay bảy mấy giờ đều còn chưa mở chương đâu khẳng định phải thâm hụt tiền trả lại chĩa chĩa bên cạnh cùng đối diện mấy cái sạp hàng ngài ngóng nó mấy vị kia theo ta đều đồng dạng đồng dạng tà nghị theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn xem ừ có bán thuốc dán thuốc tăng lực có trào hàng tổ truyền bí phương thậm chí còn có thầy tướng số nhìn phong thủy hóa ra những cái này tại mặt đường thượng đi giang hồ cũng bị chạy tới nơi này tới khó trách thị trường khiến cho lớn như vậy cung tả nghị cho chuyện hai câu dân công nam từ trước đến nay quen thuộc mà hỏi đại ca ngươi là r a bán cái gì à tả nghị vỗ vỗ trên bàn hòm gỗ nói ta là tới b á n kiếm nói qua hắn mở ra dương h n g từ bên trong đem kia hai thanh tấp kim kiếm cho lấy ra là thời điểm khai trương dân công nam thổi p h ù n g nâng ngài này hai thanh kiếm nhìn xem liền đại khí khẳng định rất quý a tà nghị cười cười cũng không phải rất quý một trăm vạn a một trăm vạn dân công nam thiếu chút một hơi không có đi lên canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi một năm nghìn vạn cũng không bán đại ca ngài thực thích nói dỡn dân công ngụy nam cố nén mắt trận trắng xúc động cười miệng nói hai thanh kiếm một trăm vạn một bả năm mươi vạn ngài là danh kiếm a kia không nên để ở chỗ này bảy quầy hàng a danh kiếm chính là nghiệp nội danh gia sở gen đúc tinh p h ẩ m kiếm bình thường giá cả hơn mười vạn đến trên trăm vạn không đợi cao cấp hơn là đại sư kiếm cấp đại sư nhân vật lượng thân chế tạo đỉnh cấp tay đúc kiếm mấy trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn bất kỳ một vị chức nghiệp kiếm thủ đều mộng muốn có một bà đại sư kiếm mà trên thực tế đại bộ phận kiếm thủ liền danh kiếm cũng mua không nổi thường thường chỉ có thể sử dụng nhà xưởng dây chuyển sản xuất thượng chế tạo ra chế thức kiếm chế thức kiếm vậy tiện nghi rất nhiều mấy ngàn mấy vạn toán thật là tốt đương nhiên càng tiện nghi cũng có ví dụ như một ít công nhân lao động giản đơn phường xuất ra mấy trăm khối mặt hàng nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một vị chức nghiệp kiếm thủ hội dùng loại này đ ồ bỏ đi kiếm quá mất mặt mà một bả giá trị năm mươi vạn kiếm tất nhiên rất đúng danh kiếm tạ nghị nói mình bày quầy hàng bán hai thanh kiếm muốn một trăm vạn để cho vị này đối với kiếm khí có chút rõ ràng chủ quán đều nhanh vô lực độc miệng ngài thật là thói xấu a ta nơi này bày thương chu khúc khục đầu tuần đồ cổ cũng chỉ dám hô cái ba năm vạn bằng giá sau đó ba năm trăm cũng có thể thành dao ngài đặt tạm thời quầy hàng thượng bán trăm vạn danh kiếm thực thích hợp sao nhưng mà hắn còn là đánh giá thấp tả nghị tả nghị đem hai thanh nhận kiếm dao nhau đặt ở dương gỗ cải chính ta nói một trăm vạn là một thanh kiếm giá cả hai thanh kiếm kia có hai trăm vạn hờ tờ tờ tờ s khúc khục dân công nam thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho s ạ c h chết hắn không phải không thừa nhận luận châu b ò kỹ thuật chính mình tranh lệnh tả nghị tối thiểu cách xa vạn giảm đại ca ngài quáng yêu vì biểu đạt chính mình như quần c u ộ n nước sông liên miên không dứt nếu như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể thu thập kính ngưỡng tình cảnh hắn dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái vì tả nghị siêu trát châu b ò kỹ thuật điểm khen chân tâm thành ý tả nghị ha ha h a không nói thêm gì hắn đương nhiên rất rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ nhưng căn bản không có giải thích tất yếu này hai thanh nhận kiếm hai trăm vạn giá bán là phi thường công đạo hợp lý bởi vì đi qua tả nghị cải tạo chúng có đủ sắc bén siêu phàm thuộc tính thuộc về siêu phàm vũ khí trên thực tế nếu tả nghị là một vị khôn khéo thương nhân hắn là tuyệt sẽ không đem này hai thanh kiếm cầm đến nơi đây bảy quầy hàng bán ra cấp bậc thấp khôn khéo thương nhân hoàn toàn trước tiên có thể đập vài đoạn chứng minh tấc kim kiếm vô cùng sắc bén video phóng tới trên inter tiến hành lang x ê thông qua doanh tiêu thủ đoạn đại thổi đặc biệt thổi tới khai hỏa tấc kim kiếm danh khí hấp dẫn đến đủ để nhốt r ó t về sau lại tiến hành đấu giá đến lúc đó đánh giá giá cả tuyệt đối muốn đại đại vượt qua hai trăm vạn nhưng mà tả nghị cũng không phải thương nhân hắn là tín ngưỡng mỹ đức thánh kỵ sĩ tả nghị đối với tấc kim kiếm định giá là đúng so với tham khảo ạ xạ ạt thế giới cùng làm tinh thế giới giá hàng trình độ sau đó lại căn cứ tấc kim kiếm chân thực giá trị tính ra xuất ra tấc kim kiếm mặc dù là siêu phàm vũ khí nhưng nó chỉ là cấp thấp nhất siêu phàm vũ khí đồng thời thuộc về phù văn vũ khí mà không phải pháp tắc vũ khí người sau giá trị vượt xa p h í trước muốn biết do với tư cách là phù văn vũ khí tấc kim trên thân kiếm kèm theo sắc bén thuộc tính là hội theo hàng ngày sử dụng cùng nhiều năm trôi qua chậm rãi suy yếu cùng tiêu thất k i a giá trị tự nhiên cũng đi theo sâu sắc hạ thấp bên trong cấp bậc thấp phù văn vũ khí tại ạ xa ạ thế giới thuộc về tiêu hao phẩm không khéo thương nhân nhất định sẽ lợi dụng người khác đối với phù văn vũ khí vô c h i mà giấu g i ế m hoặc là bỏ qua khuyết điểm nhưng tả nghị sẽ không vinh dự chính trực cùng thành thật là hắn sở tín ngưỡng mỹ đức mà tín ngưỡng là hắn lực lượng căn nguyên đem so sánh ra tiền tài có thể tính gì chứ không quan trọng gì đồ vật bởi vậy tả nghị đối với t ấ p kim kiếm định giá lo liệu vinh dự chính trực cùng thành thật mỹ đức hắn sở hành là kỵ sĩ chi đạo đương nhiên mỹ đức kỵ sĩ con đường cũng không phải là tốt như vậy đi tả nghị đem hai thanh nhận kiếm bày tại chính mình quay hàng qua hơn nửa giờ cũng không có người hỏi thăm lui tới đi ngang qua người rất nhiều cũng không ít người tò mò nhìn xem mặt ngoài độ lấy xích ô kim tấp kim kiếm nhưng hỏi giá cả một cái đều không có ngược lại là bên cạnh quầy hàng dân công ngụy nam dựa vào chất pháp tướng mạo hợp cách trang phục cùng tình xảo hành động thành công trào hàng s u ấ t một cái được xưng là hán đại tiểu hương lô thu vào mấy ngàn nguyên đến chính mình trong túi này mua một cái bán làm xuống hắn hôm nay liền tiêu diêu tự tại tây chàng quy tắc là mua bán vô hối hai bên cam tâm tình nguyện đạt thành giao dịch vô pháp đổi ý tiền nhập khẩu túi an ổn vô cùng dân công nam không khỏi có chút đắc ý vụ trộm dùng vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt ngó ngó trước cửa vắng vẻ tả nghị nội tâm vui thích không có đối với so với lại không có hạnh phúc a tả nghị cảm thấy được đối phương liếc trộm ánh mắt nội tâm chút nào không dao động thậm chí có điểm muốn cười ba ba tuy tả nghị là nửa điểm đều không để ý sinh ý tình huống nhưng bảo nhi lại thay ba ba cảm thấy sốt ruột chúng ta chúng ta kiếm có phải hay không bán không ra a nàng cong lên miệng cũng không có người hỏi a tà nghị sờ sờ cái cảm nói đó là một vấn đề nhưng hắn có giải quyết vấn đề biện pháp tại không vi phạm kỵ sĩ mỹ đức điều kiện tiên quyết kỳ thật cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng keng tà nghị cầm lấy một bà nhận bạt kiếm kiếm ra khỏi vỏ tiện tay tại trên thùng gỗ tả hữu từng người phá vỡ một đạo lỗ hổng lấy tấc kim mui kiếm lợi đây quả thực so với các đậu hủ đều dễ dàng hắn đem hai thanh tấc kim kiếm toàn bộ rút ra sau đó trôi kiếm hướng xuống mũi kiếm hướng lên đem kiếm đầu sen vào hòm gỗ tre lô hồng trong nhận kiếm dao thoa hiện lên thập tự vững vàng địa dựng đứng tại trên thùng gỗ tà nghị lấy tay kéo xuống trên đỉnh hai ngọn chiếu sáng đèn đem trôi đèn phân biệt nhắm ngay hai thanh nhận kiếm đương sáng ngời ánh đèn phóng tại màu vàng lợn trên thân kiếm mũi kiếm trong c h ớ p mắt trói mắt sinh huy chiếu sáng nhất thời liền giống bị phủi nhẹ bùi bẳm bào trâu tỏa sáng xuất phóng ánh hảo quang loại này kiếm mang cũng không trói mắt có nhiều năm lắng động làm cho người ta kinh diễm đẹp đẽ quý giá cùng trầm trọng cảm giác luận b ê ngoài n so với lúc trước cắm ở trong vỏ tùy ý bày đặt tình hình mạnh mẽ tối thiểu hơn trăm lần tà nghị trả lại chưa đủ đưa tay hướng đứng ở bảo nhi trên bờ vai ra ra từng chiêu tới thét to vài câu tham ăn thái cũng không có so với sợ hãi đại ma vương hạ lệnh sức chiến đấu chỉ có không n ă m ạ s ở ra hổ tiểu vẹt nào dám phản kháng nó lập tức ngoan ngoán bay tới đứng rơi vào trên thùng gỗ há mồm kêu to nói tới thứ nhất coi trộm một chút ta bán kiếm á bán đại bảo kiếm á trên thế giới sắc bén nhất thần binh lợi khí chỉ lần này một đôi hạn lượng bán ra a đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua thành thật điểm tà nghị dùng ngón tay tại nó trên đầu điểm một chút khác thổi p h ồ n g có biết hay không câu này trên thế giới sắc bén nhất quảng cáo từ trái với quảng cáo pháp người còn lớn hơn bảo kiếm ra ra co rụt đầu lại nhanh chóng sửa tử tới thứ nhất coi trộm một chút ta bán kiếm á đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua lúc này tả nghị thỏa mãn tuy sửa chữa khoe khoang quảng cáo t ử nhưng tuyên truyền hiệu quả một chút cũng không kém không nói hai thanh tấp kim kiếm hiện tại kinh diễm bề ngoài chỉ là đến từ da ra thanh thúy hêm thai thét to âm thanh liền đầy đủ hấp dẫn ánh mắt đặc biệt là đương mọi người phát hiện cái thanh âm này c ư nhiên đến từ một đầu vẽ tiến phụng mênh mông nhiều xem náo nhiệt người phần phật rồi bong đất cầm giữ tới rất nhanh đem tả nghị phía trước gian hàng vây có chật như nêm k ố i hoa、wow. thật đáng yêu chim nhỏ a đây là vẹn tiến phụng a như vậy rất biết nói chuyện quá tốt chơi lão bản ngươi này vẹn bán hay không a ta xuất hai khối nếu như không phải là tây trong tràng cấm chụp ảnh quay phim e rằng lúc này ra ra hội bị vô số di động ca mê ra đối với các loại đập có ngạc nhiên có tán thưởng cũng có phía bên trái nghị hỏi giá ngược lại là chân chính vai chính không có bao nhiêu người chú ý ta nghị nói vẹn không bán năm ngàn ta xuất năm ngàn vừa rồi ra giá vị kia lập tức để cao bảng giá nhất phó nhất định phải có được bộ dáng tả nghị cười cười nói năm ngàn vạn cũng không bán hôm nay ta chỉ bán này hai thanh kiếm năm ngàn vạn cũng không bán xung quanh nhất thời vang lên một mảnh hư thanh không có ai cho rằng tả nghị nói là nói thật tại bọn hắn xem ra trên thế giới này nào có cái gì hàng không bán đơn giản bảng giá cao thấp vấn đề đừng nói năm ngàn vạn nếu thật là đường trường đánh ra cái năm trăm vạn thậm chí năm mươi vạn tả nghị phải quỳ vấn đề là có đáng giá hay không ra ra bảo nhi không vui giơ lên bàn tay nhỏ bé gọi một chút ra ra lập tức bay trở về đến nàng bờ vai thân mật địa cọ lấy nàng cái cổ dẫn tới vây xem người một hồi thán phục như vậy lãnh lợi thông minh chìm năm vạn cũng đáng a canh một đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì t r ư ơ n g năm mươi hai vô c h i không phải là n g ư ờ i sai vậy ngươi này hai thanh kiếm lại bán bao nhiêu vừa rồi suốt năm ngàn muốn mua xuống ra ra là vị nam tử trẻ tuổi trên dưới một thân hàng hiệu trang phục cái cổ treo thô xích vàng cổ tay đeo rổ lẹt nước bích u ỷ vừa nhìn chính là loại kia láo tử rất có tiền phú nhị đại hắn đối với tả nghị cự tuyệt rất không thoải mái cũng cùng người bên ngoài đồng dạng cho rằng tả nghị là tại tự nâng thân giá nhưng hắn lại không có tăng giá nữa mà là ngược lại hỏi thăm về tấc kim kiếm giá cả sắc mặt giống như cười mà không phải cười ngự a khí mang theo ngảng lớn hiển nhiên không có, có thành ý gì tả nghị nhàn nhạt hồi đáp một bả một trăm vạn hai thanh hai trăm vạn thanh âm hắn cũng không vang dội thế nhưng phụ cận vây xem người tất cả đều nghe được rõ ràng nhất thời một mảnh xôn xao hai trăm vạn ta trời ạ ta không có nghe lầm chứ đây là cùng điên a hai trăm vạn ha ha quả thật khôi hải hôm nay xem như khai nhàn giới ha ha ha phú nhị nam cười ha hả tiên phủ hậu ngưỡng cười đến nước mắt đều xuất ra hai trăm vạn ha ha ha chết cười ta tả nghị mặt không đổi sắc phảng phất căn bản không có nghe được đến từ đối phương c h à o phúng voi cần để ý con kiến kêu gào sao hoàn toàn không cần bảo nhi khua lên q u a i hàm vụng trộm đối với ra ra nói đó là một bại hoại ra ra gật đầu bại hoại bại hoại bị tiểu nha đầu dán lên bại hoại nhãn hiệu phú nhị nam thật vất vả cười đủ hắn sát lau nước mắt đưa tay hướng tấp kim kiếm trộm tới bề ngoài không sai cho ta xem xem nó đâu giá trị hai trăm vạn nhưng mà tay hắn bị tả nghị cho ngăn trở ta kiếm rất sắc bén không phải là chức nghiệp kiếm thủ không nên đụng lấy tấc kim kiếm trình độ sắc bén như vậy nắm bắt loạn rất dễ dàng làm bị thương tay không cẩn thận bị gọt sạch ngón tay đều có khả năng tà nghị là thiện ý khuyên can nhưng mà hắn lời trùng hợp đâm bên trong vị này phú nhị nam c h â đau đối phương sắc mặt trong chớp mắt t r ư ớ n g đến đỏ bừng rút tay về hoán hận nói ngươi t r â u bò nổi giận đùng đùng xoay người tách ra vây xem đám người dĩ nhiên là rời khỏi tà nghị đoán chừng việc này vẫn chưa xong nhưng căn bản không để ý tiếp tục biểu hiện ra tấc kim song kiếm bất quá hắn không có lại để cho da da tiếp tục thét to tránh đưa tới càng nhiều người vây xem đều ảnh hưởng đến trật tự không có náo nhiệt vây xem quần chúng lập tức tản đi không ít nhưng còn có một ít người quanh quẩn một chỗ tại tả nghị sạp hàng phía trước đối với tấc kim kiếm hoặc là da da chỉ trỏ tả nghị ngồi vào trên ghế h ủ y đi s u ấ t một bao họ hệ ổ cho tiểu nha đầu chịu chút đồ ăn vật a hắn có không gian chỉ h o à n trên tay bình thường tồn lấy vật phẩm thật không muốn quá thuận tiện phải chú ý không bị người khác phát hiện sắm vai lên đỏ dạ ẹ、e、mẩn không hề có độ khó bảo nhi tiếp nhận họ hệ ổ ngọt ngào nói cảm ơn ba ba nàng cầm lấy một khối họ hệ ổ đưa cho tàng h ị ba ba ngươi cũng ăn ừ a tàng h ị há miệng cắn hàm hàm hồ hồ nói cảm ơn bảo nhi bảo nhi cười khanh khách g i a g i a tại nàng đầu vai nhảy ổ n ào bảo nhi bảo nhi ta cũng phải bảo nhi lệch ra cái đầu hỏi g i a g i a ngươi có thể ăn họ hệ ổ sao ra ra khoác lác có thể có thể ta cái gì cũng có thể ăn bảo nhi ban tín bán nghi hảo ba vì vậy nàng khối thứ hai họ hệ ổ liền cho ra ra người sau thỏ ra cái vớt bắt lấy c ư nhiên bảy cái kim cây độc lập độ khó cao tư thế vui thích địa mổ lên đệ tam khối cho thái khắc đệ tứ khối cũng cho thái khắc đệ ngũ khối lại cho thái khắc thứ sáu khối trong chớp mắt bảo nhi trong tay cũng chỉ thừa cuối cùng một khối nàng uy cho ăn tốc độ trả lại không ăn hàng thái ăn tốc độ nhanh tà nghị nhìn xem đều muốn cười đại ca ngay vào lúc này bên cạnh quán vị kia dân công nam lén lén lút lút điệu tham dò qua hạ giọng đối với tà nghị hỏi các ngươi tại sao còn chưa đi à? tà nghị buồn bực ta thuê thời gian còn chưa tới tại sao phải đi à? dân công nam tả hữu nhìn quanh một chút tiếp tục nhỏ giọng nói vừa rồi vị kia ta đã thấy người kia cũng không dễ chọc ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng thu quán rời đi à, miễn cho bị nện s ạ p hàng nện s ạ p hàng tà nghị kinh ngạc hắn dám ở chỗ này nháo sự nện người khác sạp hàng kia thị trường quản lý vị trí cùng bảo an cũng không còn sao dân công nam nuốt nuốt nước miếng giải thích nói không phải là thực động thủ nện mà là để cho ngươi thật mất mặt ở chỗ này tiếp tục lăn lộn hạ xuống dù sao rất phiền thoái a nha sắc mặt hắn đông nhiên thay đổi thay đổi rút về đầu nói tới dân công nam trong chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt bày ra cùng tả nghị không hề có tương quan bộ dáng tả nghị quay đầu nhìn lại chỉ thấy hướng bên mình vừa mới qua một đám người vừa rồi vị kia phú nhị nam đang ở trong đó phú nhị nam ánh mắt cùng tả nghị chống lại lập tức lộ làm ra một bộ ngươi chết định biểu tình tả nghị không có để ý hắn ánh mắt nhanh chóng mà từ đám người kia trên người lướt qua đi ở đằng trước là vị thân hình cao lớn nam tử may kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng hắn ăn mặc một bộ xanh đen sắc kiếm phục bên hông trang bị một thanh trường kiếm vô luận là trang phục còn là khí chất đều cấp nhân một loại hạc giữa bảy gà cảm giác tả nghị đơn giản địa đoán được đây là chức cao đoạn chức nghiệp kiếm thủ đại hạ võ đạo liên minh quy định chức nghiệp kiếm thủ xin đạt được cầm kiếm chứng nhận là có thể tự do mua bán thuộc về quản chế khai phong kiếm nhưng là muốn tại công cộng nơi tùy thân đeo khai phong kiếm vậy cần mặt khác xin bội kiếm chứng nhận bội kiếm chứng nhận khó khăn xin tả nghị có cầm kiếm chứng nhận nhưng không có bội kiếm chứng nhận còn chân chính chức nghiệp kiếm thủ đeo tại trên thân thể tất nhiên là khai phong kiếm xứng vô phong kiếm được kêu là vị này nam tử cao lớn hành tẩu giữa sở toát ra khí thế rất giống là một thanh da khỏi vỏ trường kiếm mang theo một cỗ sắc bén khí tức để cho người bên ngoài bản năng vì hắn tránh ra con đường không có ở kiếm đạo thượng nhiều năm chìm đắm là thành thật bồi dưỡng không ra như vậy khí chất đi theo nam tử cao lớn theo thứ tự là một vị nho nhã trung niên nam tử cùng một vị xinh đẹp thiếu nữ người sau thỉnh thoảng dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem nam tử cao lớn h i ệ n nhiên một lời tình ý tất cả đều gửi tại đối phương trên người phú nhị nam rớt lại phía sau một bước cùng mấy vị tùy tùng bộ dáng người đi cùng một chỗ thẳng đến tả nghị quầy hàng mà đến đại sư huynh đương đám người kia đi đến tả nghị phía trước gian hàng phú nhị nam lập tức hét lên chính là nơi này tả nghị hai tay ôm cánh tay ngồi nhìn đối phương như thế nào biểu diễn nam tử cao lớn nhiều hứng thú mà nhìn giao nhau dựng đứng tại trên thùng gỗ t ấ p kim song kiếm hỏi hắn lão bản ngươi này hai thanh kiếm là muốn bán hai trăm vạn tả nghị gật gật đầu không sai nam tử cao lớn lại hỏi xin hỏi có thể hay không thượng thủ tàng h ị đưa tay ra hiệu xin cứ tự nhiên cảm ơn nam tử cao lớn rất có lễ phép mà khẽ không n g ờ i lấy tay đem một bả tấc kim kiếm hái đi qua nắm cầm trong tay động tác vô cùng thuần thục cùng tiêu chuẩn cầm kiếm trên tay hắn không ngừng điều chỉnh nắm cầm góc độ sau đó từ khác nhau phương hướng quan sát cái thanh này nhận kiếm mũi kiếm thân kiếm mũi kiếm chua kiếm cuối cùng trả lại bấm tay tại kiếm tích thượng đạn một chút là thanh h ả o kiếm nam tử cao lớn gật gật đầu nói thế nhưng không có danh gia ấn ký một trăm vạn có phải hay không quá đ ắ t danh gia tạo thành tinh phẩm trên thân kiếm tất nhiên có lưu minh văn ấn ký một bả danh kiếm giá trị tương đối bộ phận muốn thể hiện tại ấn ký này giống như là nhãn hiệu logo tà nghị hai thanh nhận kiếm vốn là có ấn ký nhưng ở cải tạo trong quá trình bị hắn trực tiếp cho biến mất trên lý luận mà nói giá trị liền sâu sát hạ thấp tà nghị nói ta thanh kiếm này rất sắc bén nó giá trị cái giá này có nhiều sắc bén vị kia trung niên nam tử cười cười sen vào nói lại sắc bén cũng không đáng một trăm vạn a hắn nhìn phía bên trái nghị trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường h i ệ n nhiên là đem tả nghị trở thành lõe thiên hạ hạng người vô c h i không phải là n g ư ờ i sai tả nghị một câu làm cho đối phương sắc mặt thay đổi hắn chĩa chĩa nam tử cao lớn trên người bội kiếm nói nói như vậy à, ta thanh kiếm này cắt thanh kiếm này so với thái thịt lại càng dễ tả nghị nói hời hợt người khác nghe được đều nhanh t ạ g thật ngông cùng có hay không theo sát tại nam tử cao lớn bên người xinh đẹp thiếu nữ lập tức nhảy ra nổi giận đùng đùng nói khẩu khí thật là lớn ngươi biết đại sư huynh của ta cái thanh này bội kiếm giá trị bao nhiêu tiền không biết là vị nào danh ra g e n đúc sao ta không biết ta nghĩ rất thành thật địa lắc đầu nói nhưng cái này cũng không trọng yếu vậy chúng ta tới đâu kiếm xinh đẹp thiếu nữ tức giận đến giận sôi lên đại sư huynh để cho hắn mở mang kiến thức ngươi cái thanh này thành phong kiếm lợi hại nam tử cao lớn có chút làm khó do dự mà nói như vậy không tốt sao hắn kỳ thật là bị phú nhị nam rực dây qua nhưng hắn cũng không phải loại kia vô cùng tâm cao khí ngạo người không được phép bị tức nửa chút mặt mũi hơn nữa đối với chính mình bội kiếm vô cùng quý trọng thật không nỡ lấy ra cùng tả nghị kiếm tỷ đấu với nhau đấu kiếm là kiếm đối với kiếm so đấu mũi kiếm cùng mũi kiếm trực tiếp nhất v à chạm canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì t r ư ơ n g năm mươi ba ta mua đại sư huynh nam tử cao lớn do dự để cho xinh đẹp thiếu nữ cảm giác thật mất mặt dậm chân quá hờn d ỗ i ngươi sợ cái gì à nàng kỳ thật biết mình vị đại sư này huynh bình thường hành sự quả quyết cũng không phải loại kia không quả quyết người duy chỉ có đối với thanh phong kiếm yêu như tánh mạng một mực tùy thân mang theo hiện tại để cho hắn lấy r a cùng tả nghị kiếm liều mạng hắn không nỡ bỏ cũng là rất bình thường nhưng ở xinh đẹp thiếu nữ xem ra lấy thanh phong kiếm phẩm chất đối phó cái thanh này bộ dáng hàng còn không phải dễ dàng nam tử cao lớn cười khổ nói t i ể u sư muội như vậy hảo tà nghị không có kiên nhẫn nhìn đại sư huynh cùng tiểu sư muội cùng g i a o động kịch lấy tay đem tấc kim kiếm từ nam tử cao lớn cầm trong tay qua hắn nói ta thử cho các ngươi xem đi nhận kiếm rời tay nam tử cao lớn thần sắc ngưng tụ hai con ngươi con mắt trong chớp mắt co rút nhanh kiếm đ ô i với kiếm thủ mà nói giống như là đầu bếp trong tay nấu đ a o thợ rèn trong tay thiết chủ y, đó là quen thuộc nhất rõ ràng đồ v ậ đại kiếm tuy h thậm chí đem kiếm coi như chính mình một phần thân thể, dễ sai khiến khống chế tự nhiên. ủ một tự t đem kiếm coi sai dễ cái thanh này tất kim kiếm cương mới vừa lên tay không giống thanh phong kiếm như vậy quen thuộc nhưng tả nghị như thế hời hợt mà từ trong tay hắn trực tiếp lấy đi trong lòng hắn nhất thời nhất lên sóng to gió lớn cứ việc nam tử cao lớn không c ó p h ò n g bị có thể hắn là chức top tám đẳng cấp kiếm thủ một màn này nếu rơi vào hành ra trong mắt vậy hắn thể diện ít nhất phải vứt bỏ một nửa may mắn vô luận là trung niên nam tử còn là xinh đẹp thiếu nữ cũng hoặc là bên cạnh người vây xem không có người nào có thể nhìn ra tả nghị chiêu thức ấy cao minh tự nhiên cũng bảo trụ hắn mặt nam tử cao lớn nhìn về phía tả nghị ánh mắt trở nên cảnh giác cùng kinh nghi nhưng mà tả nghị căn bản không có để ý đối phương ánh mắt hắn tự tay hướng bên cạnh quầy hàng dân công nam từng chiêu lão bản phiền thoái cho ta lấy hai cái đầu tuần thanh đồng khí qua phú nhị nam mang theo đại sư huynh tiểu sư mội qua lấy trận thời gian sau dân công nam vẫn luôn đang len lén xem náo nhiệt nội tâm trả lại thở dài tả nghị hôm nay muốn không may không nghĩ tới tả nghị c ư nhiên hỏi hắn muốn thanh đồng khí nhất thời để cho hắn có chút sợ tay chân à. thanh đồng khí à, cái gì đầu tuần ngài lời này nói ta đây chính là thường tru đ ầ u cổ mới t ử công t r ư ờ n g trong a nha bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vị này bình thường ăn nói khéo léo người từng trải cũng đều nói năng lộn xộn vây xem người một hồi cười vang thật ra khiến bầu không khí nhẹ nhõm sinh động không ít người nào không biết ai a liên h ắ n b à y trên bàn những hóa sắc này nói là đầu tuần có phần quá mức tốt nhất chu hoặc là tốt nhất đầu tuần vậy thực không sai biệt lắm chỉ có thể lừa dối những cái kia thuần túy tiểu bạch dân công nam bị cười đến mặt đỏ tới mang h a i chưa bao giờ giống như này quẫn bách thời điểm tả nghị cũng cười ngươi tùy tiện cầm hai cái qua ta cho ngươi một ngàn khối tiền không kém bao nhiêu đâu đủ đủ dân công nam nhanh chóng khiêu hai cái thương chu thanh đồng khí đưa đến tả nghị quay hàng hắn trào hàng những hóa sắc này đều là từ nhỏ xưởng bán buôn sau đó chính mình lại thêm công nhân làm xưa cũ thành phẩm tối đa hai trăm ba trăm tả nghị cho hắn một n g à n khối tiền toán là phi thường phúc hậu thế nhưng hai cái thanh đồng khí dùng tài liệu vẫn có chút vững chắc bằng không bay bổng liền tiểu bạch đều lừa dối không ngừng tả nghị cầm kiếm trên tay đối với nam tử cao lớn cùng xinh đẹp thiếu nữ nói các ngươi xem trọng t ấ p kim kiếm cùng hắn tiếng nói đồng thời rơi xuống cắt ở trong đó một cái thanh đồng khí chỉ thấy kiếm quang lói lên n à y thanh đồng tiểu đỉnh trong chớp mắt vô thanh vô tức phân thành hai nửa hướng về tả hữu ngược lại trên bàn đứt gậy bóng loáng như bình kính tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống chớp động kim loại đặc h ữ u hào quang người vây xem lặng ngắt như tờ không ít người hai mặt nhìn nhau trong đôi mắt toàn bộ đều kinh hãi t h ầ n sắc tà nghị đem thanh đồng tiểu đỉnh phân thành hai nửa trả lại chưa đủ lần nữa tay nâng kiếm rơi tiếp tục phân thây cắt ra trọn vẹn bắt gối thực so với thái thịt cũng còn dễ dàng xinh đẹp thiếu nữ thấy là ánh mắt ngốc trệ cứ việc nàng vô cùng không muốn thừa nhận nhưng nam tử cao lớn cái thanh kia danh kiếm thanh phong tuyệt đối làm không được trình độ như vậy chân chính chém sắt như chém bùn nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì chỉ vào bên cạnh trông mong nhìn quanh dân công nam cao giọng kêu lên là ngươi nhất định là hai người các ngươi bàn bạc tốt có phải hay không mọi người ánh mắt đồng loạt địa lần nữa nhìn về phía dân công nam gì dân công nam vẻ mặt mẫu bức vô ý thức địa ngón tay chính mình cái mũi ta cùng hắn thông đồng ngươi thật sự là hắn rất muốn chửi ầm lên nhưng lại không dám muốn kêu oan biện bạch tả nghị đã đem tấc kim kiếm đưa cho nam tử cao lớn ngươi tới thử xem nam tử cao lớn vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận tấc kim kiếm huy kiếm b ổ về phía mặt khác một cái hoàn hảo không tổn hao gì thanh đồng lô không có bất kỳ ngoài ý muốn này thanh đồng lô cũng bị dễ dàng địa cắt thành hai nửa nam tử cao lớn thu kiếm tỉ mỉ quan sát một chút chạm kích qua ngọn gió bộ vị không có xuất hiện bất kỳ tổn thương hắn trầm mặc nhìn thấy như vậy tình cảnh chỉ vào dân công nam quát lớn xinh đẹp thiếu nữ cũng ngẩm miệng lại tà nghị nhàn nhạt liếc nàng một cái nói vô c h i không đáng sợ sợ là không hiểu trả lại giả hiểu thiếu nữ sắc mặt nhất thời trướng đến bỏ bừng liền vừa rồi vị kia trung niên nam tử cũng đi theo r a mặt phát phát triển thần s ắ c ngượng ngùng nam tử cao lớn hít sâu một cái thở dài vượt qua cầm nhận kiếm tay trái nâng dùng hai tay hoàn trả cho tả nghị các hạ thanh kiếm này danh xứng với thực tuyệt đối giá trị trăm vạn chúng ta hết ngồi đại giếng để cho các hạ bị chê cười hắn nhất định phải thừa nhận tả nghị cái thanh này tấp kim kiếm so với hắn thanh phong kiếm mạnh không yếu may mắn mới vừa rồi không có đấu kiếm bằng tám mươi chín phần m ộ ư ơ i là hắn thanh phong kiếm muốn ăn thiệt thòi lớn tả nghị nhận lấy cười cười nói khách khí vị này tính cách quang minh lỗi lạc đặt tại ạ xa ạ thế giới trong tất nhiên cùng hắn đứng ở đồng nhất trong trận doanh mặt cho nên hắn đối với vị đại sư này huynh điểm hơn hảo cảm đem tấc kim kiếm còn cấp cho tả nghị nam tử cao lớn vừa nhìn về phía dân công nam không người nói thật sự là thật xin lỗi sư mội ta vừa rồi không nên nói như vậy ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi dân công nam cuống quýt k h o á t tay không cần không cần không quan hệ không quan hệ hắn so với vừa rồi càng thêm h o à n g hốt bởi vì hắn biết đối phương là nhân vật nào tâm can tiêm đều đang run rẩy đại sư huynh xinh đẹp thiếu nữ vành mắt phiếm h ồ n g lôi kéo nam tử cao lớn cánh tay túi lầu xuống nàng tâm cao khí ngạo coi như là hoan u ồ n g đối phương cũng không có khả năng xin lỗi cho nên nam tử cao lớn liền thay nàng nói xin lỗi nàng rất muốn khóc mà lúc này tạo thành sự cố đầu sỏ gây nên vị kia phú nhị nam dĩ nhiên lùi bước đến trong đám người không dám lên tiếng nam tử cao lớn cười cười phân phó bên cạnh đồng bạn cầm một vạn khối tiền cho vị lao bản này này hai cái thanh đồng khí chúng ta mua nhiều xem như nhận lỗi h á n đồng bạn lập tức lấy ra một chồng tiền giấy đưa cho dân công nam này làm sao không biết xấu hổ a dân công nam nhất thời cười đến ánh mắt híp thành hai cái khâu lại trong miệng nói qua không có ý tứ hai tay vẫn r ấ t thành thật địa lao lao bắt lấy này điệp dày đặc tiền giấy lợi nhuận lật tà nghị không có ngăn trở nhưng hắn cầm điện thoại quét hạ dân công nam quầy hàng thượng thu khoản mã tiền trả một nghìn nguyên đối phương bất luận cho dân công nam bao nhiêu tiền đều không ngại hắn thực hiện chính mình hứa hẹn đó cũng không phải tả nghị ngu ngốc mà là liên quan đến tín ngưỡng a nha quá không có ý tứ phát tài phát tài hôm nay thực phát tài dân công nam cởi đến miệng đều lệnh ra làm cho người ta nhìn xem đều muốn đánh hắn đáng tiếc nam tử cao lớn thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn lại nhìn xem một lần nữa bày ở trên thùng gỗ t ấ p kim kiếm thở dài một câu kiếm tuyệt đối là hào kiếm đáng tiếc quá đ ắ t hắn mua không nổi đáng tiếc hắn am hiểu nhất sử dụng là trường kiếm mà không phải nhận kiếm đại sư huynh xinh đẹp thiếu nữ minh bạch lòng hắn tư lập tức nói ngươi thích cái này hai thanh kiếm ta nàng muốn đem t ấ p kim kiếm mua lại đưa cho đại sư huynh lấy bù đắp nội tâm ấ y n ấ y này hai thanh kiếm ta mua nhưng mà không đợi nàng cầm nói hết lời bên cạnh đ ỗ n g nhiên chuyển tới một vang r ộ i thanh âm bị cắt đứt câu chuyện xinh đẹp thiếu nữ tức giận đến lông mày đ ứ n g đấy quay đầu hung d ữ địa hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại nhìn xem là ai dám can đảm đoạn nàng hồ cũng chỉ thấy một vị lưng h ù n vai gấu cao lớn vạm vỡ bưu hãn nữ tử dãy chúng mà ra nàng đứng ở tả nghị phía trước gian hàng khi thế dâng c h à o nói hai trăm vạn phải không ta mua canh một đưa lên đổi mới muộn thỉnh thứ l ỗ i cầu phiếu phiếu duy trì cảm ơn mọi người chương năm mươi b ố rất t h a n h thật xuất hiện ở trước mắt vị nữ tử này để cho tả nghị cũng phải nhìn lên tả nghị thân cao là một tám mươi tám m nàng so với tả nghị còn cao suất hơn phân nửa đầu không sai biệt lắm tiếp cận hai em mở bộ dáng đặt tại hai mươi ba năm về trước kia hoàn toàn đủ tư cách đi đánh nữ cái giỏ trừ vóc dáng đủ cao nàng hình thể cũng mười phần to lớn khí lực đủ để nghiền ép chín mươi chín nam đồng bào nàng thân mặc một mảnh quân lục sắc quân dài trên thân phủ lấy hát sắc bó sát người không có tay lựa áo màu đồng cổ làn da cộng thêm phồng lên cơ bắp đầy đủ hiện lộ rõ ràng suất lực lượng vẻ đẹp g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt hòa bình đầu tóc ngắn lại để cho nàng hiện lộ mười phần r ũ n g mãnh kỳ thật vị này dung mạo cũng không xấu xí nhưng quá phát đạt cơ bắp cùng nam tính hóa trang phục làm cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ nàng r ơ i tính thậm chí sản sinh kính sợ cảm giác đương nhiên tả nghị không có khả năng đối với nàng có nửa điểm kính n g cảm giác nhưng hắn phát hiện đối phương khí huyết chi tràn đầy không sai biệt lắm đạt tới nhân thể cực h ạ n chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá siêu phàm đặt tại ạ xạ a thế giới trong nàng tương đương với đỉnh phong cảnh giới kiến tập kỵ sĩ một khi thành công ngưng tụ ra kỵ sĩ chi tâm vậy có thể một trăm phần trăm tân chức kỵ sĩ giai vị đây cũng là tả nghị trở về về sau thấy được tiếp cận nhất siêu phàm giả người điều này làm cho tả nghị đối với nàng sản sinh một tia hứng thú nhất định phải nói rõ là loại này hứng thú hoàn toàn không quan hệ tình yêu nam nữ hắn khẩu vị cũng không có nặng như vậy mà là tả nghị cảm giác tại đối phương bên người rất có thể tồn tại chân chính siêu phàm giả lam tinh thế giới có được chặt chẽ mà khổng lồ pháp tắc chi võng pháp t ắ c phía dưới tất nhiên diễn sinh siêu phàm chỉ là hắn đối với bản thế giới siêu phàm lực lượng không sai biệt lắm hoàn toàn không biết gì cả cũng khuyết thiếu rõ ràng con đường tuy tả nghị có thể thông qua cùng thế giới ý thức giao lưu để đạt tới mục đích nhưng như vậy câu thông cần phải trả vô cùng cao giá lớn phản lại thế giới ý thức chủ động cùng hắn câu thông cũng giống như vậy được không bù mất vị này biêu hãn nữ tử có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới khẳng định nắm giữ một bộ hoàn chỉnh luyện thể tài nghệ phía sau nàng trả lại đi theo mấy vị nam nữ trẻ tuổi mỗi cái bộ pháp hữu lực thân hình kiện tráng đều là tương đối xuất sắc nhân vật cũng không biết vị này đến tột cùng là phương nào nhân vật trần thắng nam xinh đẹp thiếu nữ kinh sợ kêu một tiếng chừng to mắt hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này vị này gọi là trần thắng nam bưu hạn nữ tử n ế t miệng cười cười hỏi ngược lại ta làm sao lại không có thể ở nơi này này tây chàng cũng ngươi tưởng ra khai mở xinh đẹp thiếu nữ dậm chân một cái phẫn nộ kêu lên này hai thanh kiếm ta muốn mua cho đại sư h u n h ngươi đừng quấy rối được không nhìn ra được nàng đối với trần thắng nam có chút k i ế g kỵ tuy khẩu khí rất cứng nhưng ai cũng có thể nghe ra vài phần t r ộ t dạ hương vị khúc khúc nam tử cao lớn có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói trần sư tỷ rất lâu không gặp gần nhất tốt chứ trần thắng nam ha ha cười nói chớ cùng ta lôi kéo làm quen ta với ngươi không có như vậy quen thuộc nam tử cao lớn cười khổ không lời xinh đẹp thiếu nữ ôm lấy tay hắn cánh tay trở nên kiên cường lên trần thắng nam ngươi không nên theo ta đoạt đúng không vậy nhìn xem chúng ta ai ra giá càng cao nàng quay đầu nhìn về phía tả nghị nói này hai thanh kiếm ta xuất hai trăm tám mươi vạn xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô rất nhiều người đều muốn hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn xem tà nghị 280 vạn tương đương với một thanh kiếm là 140 vạn cái giá này vị không sai biệt lắm đạt tới danh gia kiếm đ ỉ n h phong lại hướng lên đó chính là đại sư kiếm tà nghị bán g i a kiếm tuy rất sắc bén vừa mới cũng nghiệm chứng qua nhưng trung quy không phải là danh kiếm có thể bán suất cao như thế giá cả không thể nghi ngờ là lợi nhuận lật bên cạnh dân công nam hâm mộ có nhãn đ a m đ a m hắn có bán đi bao nhiêu thương chu thanh đồng khí tài năng kiếm được nhiều tiền như vậy à trần thắng nam mặt không đổi sắc ba trăm vạn nam tử cao lớn hướng xinh đẹp thiếu nữ lắc đầu ra hiệu nàng không muốn tăng giá nữa nhưng mà xinh đẹp thiếu nữ rất quật cường ba trăm tám mươi vạn hai vị ngay vào lúc này tả nghị mở miệng nói cứ việc ta không phản đối hai vị đấu giá có thể ta nhất định phải nói rõ là tuy này đối với tấc kim kiếm rất sắc bén nhưng nó là có tuổi thọ gửi thời gian dài sử dụng số lần nhiều kia cũng sẽ dẫn đến nó sắc bén độ từng bước hạ thấp cho nên mời các ngươi cẩn thận cân nhắc không muốn mù quáng ra giá xinh đẹp thiếu nữ nhất thời xương sở lúc này những người khác nhìn về phía tả nghị ánh mắt giống như là nhìn một cái kẻ ngu rõ ràng là buồn bực thanh âm phát đại tài cơ hội tốt tả nghị lại chủ động tự b ổ khuyết điểm nào có như hắn làm như vậy x i n h ý có ý tứ trần thắng nam cười tỉ mỉ d o xét một chút tả nghị hỏi như vậy xin hỏi có thể gửi bao lâu thời gian còn có sử dụng bao nhiêu lần nó s ắ c bén độ sẽ bắt đầu hạ thấp nàng mang trên mặt một tia t r e o t ứ c nhưng mà tả nghị suy nghĩ một chút rất chân thành hồi đáp hoàn mỹ gửi thời hạn tại một trăm năm mươi năm giống ta vừa rồi như vậy thử kiếm đại khái có thể sử dụng một ngàn lần nhưng cùng không sai biệt lắm phẩm chất cùng đặc tính vũ khí tiến hành so đấu có khả năng một lần liền tổn hại không đồng tình huống khẳng định tồn tại sai biệt xinh đẹp thiếu nữ sau khi n g h e xong vẻ mặt ngươi t r e o chọc ta à biểu tình ta nghĩ lời phần sau đoạn nói coi như đáng tin cậy có thể phía trước một trăm năm mươi năm cùng một ngàn lần là cái gì quỷ nay cũng mang thuộc tính số liệu trò chơi trang bị có thể chính xác đến loại trình độ này nàng đ ố n g nhiên một chút cũng không muốn mua không muốn làm coi tiền như rác ngươi rất thành thật trần thắng nam ngược lại thu hồi vẻ trêu tức rất hào khí nói bốn trăm vạn tam ớn sau đó nàng đối với đối thủ cạnh tranh chế nhạo nói ngươi trả lại tăng giá sao xinh đẹp thiếu nữ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem nàng trần thắng nam ngươi nên không phải là cùng hắn bàn bạc tốt cố ý nâng ra à. thông đồng lại thấy thông đồng không ngờ như thế tại trong mắt nàng ai cũng tại thông đồng xa hố nàng họ tưởng ngươi cũng muốn để ta cùng người khác một chỗ thông đồng tới gài ngươi trần thắng nam không giận ngược lại cười không có tiền liền đi một bên hảo hảo ôm lao ngươi vị đại sư này huynh bữa bữa nàng bổ sung nói đúng đêm qua ta nhìn thấy ngươi vị đại sư này huynh cùng người khác tại kim bảo lệ quốc hẹn nhân gia có thể so sánh ngươi xinh đẹp nhiều rắn người cũng mạnh hơn xinh đẹp thiếu nữ vốn đều phẫn nộ nghe được trần thắng nam đằng sau kia mấy câu nhất thời sắc mặt đại biến nàng quay đầu nhìn về phía nam tử cao lớn trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin t h ầ n sắc run giọng hỏi đại sư huynh nàng nàng nói là thực sao ngươi không phải là nói với ta đêm qua đi theo người khác nói công tác sao nam tử cao lớn d ở khóc d ở cười tiểu sư muội ngươi hãy nghe ta nói hắn lời còn chưa nói hết tưởng họ thiếu nữ hoa một tiếng khóc lớn lên quay người lao ra vây xem đám người t i ể u sư muội nam tử cao lớn gấp đến độ suất mồ hôi chán không chút nghĩ ngợi điệu đuổi theo cùng hắn một chỗ các đồng bạn hai mặt nhìn nhau cũng đuổi theo sát lấy rời đi bao gồm vị kia phú nhị nam hảo trần thắng nam đắc ý vô vô tay nói cái này cuối cùng thanh tĩnh nàng hướng về phía tả nghị du dương cái cảm lão bản hiện tại trò hay đã xem hết chúng ta tới giao dịch à tả nghị gật đầu hảo giao dịch kỳ thật rất đơn giản trần thắng nam dùng di động đi phía trái nghị tài khoản trong c h u y ệ n bốn trăm vạn hai thanh nhận kiếm liền về nàng tuy so với giá gốc nhiều giao gấp đôi giá tiền nhưng cầm lấy này đối với tấc kim kiếm trần thắng nam vẫn rất thỏa mãn nàng đưa tay đối với tả nghị nói hợp tác vui vẻ tả nghị cùng nàng n ắ m n ắ m cảm ơn không cần khách khí trần thắng nam phất phất tay nói gặp lại đợi một chút tả nghị trầm ngâm một chút nói trần tiểu thư nếu như ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện gặp được cái gì chướng ạ i có thể tới thiên hoàng võ đạo quán tìm ta ta nghĩ ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm bốn trăm vạn giá sau cùng vượt qua tả nghị dự tính tuy hoàn toàn không tổn hao gì cho hắn mỹ đức nhưng hắn còn là muốn cho đối phương một chút bồi thường dù sao chỉ là tiện tay mà thôi nói không chừng còn có thể có tín ngưỡng thu vào、Phục. trần thắng nam vẫn không trả lời nàng một vị đồng bạn nhịn không được cười ra tiếng mặt khác mấy vị mặc dù không có cười nhưng bọn hắn ánh mắt rõ ràng là đang dễ ấp cợt không biết tự lượng sức mình tả nghị trần thắng nam trần đại sư tỷ là nhân vật bậc nào như thế nói lớn không ngượng nói muốn cấp nàng chỉ điểm quả thực là cười đến r ụ n g răng có tư cách chỉ điểm trần thắng nam kia tối thiểu rất đúng v õ đạo mọi người trần thắng nam quay đầu lại trường vị kia bật cười đồng bạn nhất nhãn sau đó mỉm cười đối với tả nghị nói cảm ơn có cơ hội lời ta nhất định đến cửa bái phòng gặp lại lời tuy nhưng nói như vậy nhưng nàng cũng không có hỏi tả nghị danh tự Hiển nhiên chương năm mươi lăm tín ngưỡng nữ thần tiến công chiếm đóng phương thức đại ca trần thắng nam chân trước vừa đi dân công nam chân sau liền tiếp cận qua mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái ta đại lực hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chưa từng có phục qua người khác hôm nay liền phục ngài ngài là hắn hướng về phía tả nghị lần nữa giơ ngón tay cái lên hai mũi ngón tay cái hơn nữa hận không thể cầm ngón chân ngón tay cái cũng dựng lên phải có chịu phục vừa mới dựa vào tả nghị hắn nhiều lợi nhuận một vạn một ăn mặc tiết kiệm đủ hơn nửa năm tiêu dùng trọng yếu nhất là tả nghị thật sự là vị cường nhân lại tại tạm thời hàng vỉa hè khu làm thành mấy trăm vạn đại sinh ý hắn ở chỗ này bảy quầy hàng bảy hai năm đều không có nghe nói qua hôm nay xem như khai nhãn giới không thể k h ô n g phục tả nghị cười cười đối với tiểu nha đầu nói bà bối chúng ta về nhà bảo nhi một mực ngoan ngoắn ngồi ở phía sau không nhao nhao không làm khó đương nhiên nàng có thái khắc cùng ra ra bồi bạn cũng sẽ không tịch mịch nhàm chán nghe được có thể trở về ra tiểu nha đầu vẫn rất vui vẻ hảo đát ba ba chúng ta kiếm có phải hay không bán đi ba tà nghị gật gật đầu đúng vậy a bảo nhi méo mó đầu tò mò hỏi bán bao nhiêu tiền a vừa rồi tà nghị cùng trần thắng nam giao dịch thời điểm nàng đang theo ra ra đang nói lặng lẽ cho nên không biết tình huống tà nghị hồi đáp bán bốn trăm vạn bốn trăm vạn bảo nhi suy nghĩ một chút lại hỏi vậy có phải hay không rất nhiều tiền a tiểu nha đầu tuổi còn quá nhỏ đối với tiền t à i con số thực không có bao nhiêu cụ thể khái niệm tà nghị cười sờ sờ nàng đầu hồi đáp đúng vậy A, về sau có thể cho bảo nhi mua rất nhiều rất nhiều thứ bên cạnh dân công nam nghe được là bi thương nịch chạy thành sông bốn trăm vạn a cũng có thể tại hàng châu nội thành một góc điểm địa phương mua một bộ không sai phòng ở rất nhiều người vất vả khổ cực công tác cả đời cũng tồn không dưới nhiều như vậy à hắn thế nào lại không có như vậy hảo cha đâu này quá tốt bảo nhi vui vẻ ra mặt ba ba ta muốn cho a thái mua bò bít tết nó thích ă n nhất bò bít tết vương ô ô thái khắc cảm động đến rưng rưng nước mắt l o ạ n t r h ạ n g đầu dùng sức cọ lấy nàng chân lẹ lươi thẻ lươi ra liếm nàng chân bảo nhi đối với vương thật sự là quá tốt tại thời khắc này nó trong nội tâm bởi vì nhiều g i a g i a mà sản sinh điểm này phiền muộn cùng bị khuất tất cả đều không cánh mà bay g i a g i a không cam lòng yếu thế địa nhảy qua lưu i dĩu i địa kêu ầm lên bảo nhi bảo nhi ta cũng phải bảo nhi không bất công ngươi cũng có ngươi muốn ăn cái gì để cho ba ba mua một lần tà nghị ha ha h a mang theo tiểu nha đầu rời đi v ề phần nhét vào hàng vỉa hè trên bàn những cái kia thanh đồng khí m ả n h vỡ hắn tất cả đều đưa cho bên cạnh quán nguyên chủ dân công nam một chút cũng không chê ngược lại vui thích thịt mũi cũng là thịt tuy đều là mảnh vỡ nhưng b á n phế phẩm cũng có thể bán mấy cái tiền trở về đại ca hắn nhiệt tình địa vui vẻ đưa tiễn có dành thường tới chơi a ta đều ở đây biên bày quầy hàng đại ca là tài thần a đáng tiếc thật sự ôm không ngừng bắp chân bằng không làm giàu làm giàu ở trong tầm tay a ta nghị phất phất tay xem như đ á p lại hắn cũng không có trực tiếp rời đi tây tràng mà là tới trước thị trường quản lý vị trí t ạ nghị tới nơi này lần nữa không phải vì tục thuê hoặc là thoái tô mà là nộp thuế theo nếp nộp thuế là công dân nghĩa vụ với tư cách là đại hạ công dân hắn đương nhiên muốn thực hiện cái này nghĩa vụ thị trường quản lý vị trí bên trong có thuế vụ tiến hành cửa sổ cung cấp tạm thời quầy hàng chủ quán trình báo nơi giao dịch có thuế dựa theo tây tràng quy định cố định cửa hàng là hạng ngạch định thuế tạm thời quầy hàng là tự chủ báo thuế cũng liền nói giao dịch bao nhiêu kim ngạch từ chủ quán chính mình tới trình báo giao nạp thuế thu nhập nơi này cá nhân nơi giao dịch có thuế là 10%, không có lên i t r ì n h nhưng có thể chống đỡ khấu trừ tiền thuê ngày đó giao dịch ngạch vượt qua ngày đó tiền thuê bộ phận mới cần trình báo giao nạp tây tràng ở phương diện này quản lý rất l ò n g lẻo đối với tạm thời quầy hàng khu giao dịch cũng không có nghiêm khắc giám thị cho nên nguyện ý chủ động tới báo thuế chủ quán thực rất ít cho nên tả nghĩ lúc đến sau trước cửa sổ mặt đều không có người căn bản không cần xếp hàng hắn đem vừa mới điền hảo báo thuế bản khai đưa tiến cửa sổ trong bên trong ngồi lên một vị bác gái nàng không đếm x ử a tới địa tiếp nhận tả nghị trình báo bề ngoài quét mắt một vòng liền s ư ớ n g sốt kim ngạch lấp sai a thuế vụ bác gái chĩa chĩa trình báo mức cười nói ba trăm chín mươi chín vạn chín n g h n tám trăm n g u y ê n ngươi là chăm chú sao không sai tả nghị rất khẳng định hồi đáp luôn giao dịch ngạch là bốn trăm vạn sau đó quầy hàng tiền thuê là hai trăm khối cho nên ba trăm chín mươi chín vạn chín n g h n tám trăm n nguyên trình báo ngạch không sai thuế vụ bác gái lần nữa nhìn xem trình báo bề ngoài lại nhìn xem tả nghị ngộng nàng ở chỗ này công tác ba năm thời gian mặc dù nói chủ động đến đây báo thuế người không nhiều lắm nhưng sau vài năm nàng qua tay trình báo bề ngoài cũng không ít trong đó lớn nhất một bút nộp thuế trình báo cũng bất quá hơn mười vạn mà thôi đối với tạm thời quầy hàng mà nói kia đã là vô cùng kinh người kim l ạ c h tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại có người đến trình báo gần bốn trăm vạn giao dịch đặc điều này làm cho kiến thức rộng rãi thuế vụ bác gái đều có chút hoài nghi tự mình cảm giác rất không chân thực t hiện n đến tả nghị nhẹ nhàng gó gó quay hàng, nàng g gõ gõ tả quay m ớ đã tỉnh tả một một chút, ta lập tức vì tiến hồn vàng hướng nghị nở nụ Xin ngài chờ hành. h lại, lấy lập vội cười. i vì cố tại xử lý thuế cũng rất đơn giản trên cơ bản đều là c ổ m tủ tờ quản lý đăng ký thân phận cùng trình báo nội dung bên trong tả nghị dùng di động quét mã giao nạp 10% cũng chính là 399.980 n nguyên nơi giao dịch có thuế cuối cùng dẫn tới một chương nạp thuế chứng minh thuế vụ bác gái rất khách khí địa đối với hắn nói cảm ơn ngài vì quốc gia làm ra công hiến tà nghị mỉm cười hẳn là cảm ơn ngươi gặp lại gặp lại nhiều thật trẻ tuổi người a thuế vụ bác gái nhìn xem tả nghị quay người rời đi thân ảnh nội tâm mười phần cảm thán như thế coi như lớn lên đẹp trai lại hiểu lễ phép theo nếp thành tín trả lại kiếm nhiều tiền người trẻ tuổi thật sự là quá ít đáng tiếc đều có hai tử bằng không giới thiệu cho bên cạnh gia tam cô biểu mội con dâu tỷ tỷ nữ nhi liền quá phù hợp ba bên này thuế vụ bác gái vẫn còn ở toái toái niệm vừa mới nắm bảo nhi đi ra quản lý vị trí đại môn tả nghị lại là có cảm giác bị thiên thượng rơi xuống rơi xuống cho đập chúng cảm giác h á n kỵ sĩ c h i tâm nóng đến nóng lên đại biểu trật tự vinh dự thủ tín chính trực cùng thành thật ngũ đại mỹ đức tín ngưỡng l à c ơ n c h i n h kịch liệt nhịp đập liên tục không ngừng địa hút vào tới từ hư không pháp tắc tín ngưỡng lực cũng đại lượng rót vào kỵ sĩ c h i tâm tả nghị đột phá t â n chức thánh vực về sau không chút sức mẹ cảnh giới thực lực cứ nhiên bởi vậy để cao một chút đừng xem thường một chút này đ ể thăng bởi vì ý vị này là hắn tại lam tinh chủ thế giới trong như cũ có tiếp tục tấn thăng đến tầng thứ cao hơn khả năng lam tinh thế giới thuộc về thấp vĩ vị, vị diện bởi vì pháp tắc bất đồng cho nên đối với tả nghị như vậy cấp bậc cường giả mà nói tại thấp vi thế giới trong tấn chức độ khó vượt xa cao duy thế giới thậm chí có thể nói không có, có hy vọng hắn từng cho rằng tại lam tinh chính mình có thể bảo trì ở thánh vực cảnh giới cũng đã là tối kết quả tốt kết quả hiện tại đạt được một cái sâu sắc kinh hỉ không hề nghi ngờ là l a m tinh thế giới xa xa không có tả nghị tưởng tượng đơn giản như vậy nó cũng không phải một cái phổ thông thấp duy vị diện mà mang cho tả nghị lớn lao kinh hỷ căn nguyên không thể nghi ngờ là hắn vừa rồi theo nếp theo quy chủ động nộp thuế hành vi tả nghị nguyên bản dự đoán đến điều này có thể mang đến cho mình một ít tín ngưỡng lực nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới hội có nhiều như vậy đồng thời liên quan đến ngũ đại mỹ đức tín ngưỡng quả thật lợi nhuận lật tả nghị mơ hồ cảm giác được chính mình tự hồ tìm đến tại lam tinh thế giới trong tiến công chiếm đóng tín ngưỡng nữ thần chính xác phương thức tín ngưỡng nữ thần thật là ngạo kiều tồn tại các nàng có ngây thơ có cao lệnh có ngạo kiều có tinh lịch có thiện lương cũng có khó có thể đoán với tư cách là siêng năng truy cầu nữ thần cùng sâu tia tả nghị nhất định phải tìm đến chính xác biện pháp mới có thể đạt được nữ thần chiếu cố tiến tới chạm đến các nàng hư mịt mủ tung bay làn váy tả nghị sở dĩ có thể tại ạ xả à thế giới trong dùng ngắn ngủn ba mươi năm thời gian hoàn thành từ kiến tập kỵ sĩ đến thánh kỵ sĩ to lớn nhảy lên trừ bản thân thiên phú cùng kiên trì không ngừng nỗ lực ra còn có chính là nắm giữ chính xác soát tín ngưỡng lực biện pháp mặc dù như thế hiện tại tả nghị cũng không dám nói tùy tâm sở dục mà nghị soát liền soát nói không chừng vất vả khổ cực giao rất nhiều kết quả lại không có được mình muốn nhưng là có khả năng hắn vô ý làm sự kiện lại đạt được đại lượng hồi quỹ ví dụ như vừa mới phát sinh tình hình nguyên bản tả nghị ý định kiếm được những số tiền này liền thư thư phục phục địa vùi tại lâm giang nhà cũ trong cùng bảo nhi chậm rãi lớn lên làm trên thế giới tốt nhất ba ba hiện tại hắn ý nghĩ thay đổi làm trên thế giới tốt nhất ba ba ý nghĩ như trước nhưng tả nghị còn muốn tại làm tinh thế giới trong thử tấn chức tầng thứ cao hơn bởi vì tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất thủy t r u n g đều có một cái mơ ước tồn tại cảm tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ trợ giúp ta như nguyện địa leo lên trang đầu bảng c h u y ề n mới thực cảm ơn mọi người chương năm mươi sáu báo đáp ta kiếm tiền á kiếm tiền á ta cũng không biết đi như thế nào hòa ta tay trái mua cái n o k i a tay phải mua cái mồ tọ dộp lạ ta di động liên thông tiểu linh thông một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nhà ta ngồi hết mẹ xe dead b a n d đi bm ị e đút trong màn đêm con đường bên cạnh thanh thúy e m hai tiếng ca tại tung bay có chút nghịch ngẫm có chút ti tiện ti tiện nhường đường hơn người bị hấp dẫn lấy tả hữu nhìn quanh tìm kiếm thanh e m khởi nguồn câm miệng không thể nhịn được nữa tả nghị q u á t lớn một tiếng sợ tới mức đang tại lẩm nhẩm hát ra ra lập tức co lại đến bảo nhi g á i hai đầu dài chui vào nàng tóc ăn sau đó l ệ n h run từ lúc từ tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường sau khi đi ra nó liền bắt đầu hưng phấn màng nền cổ hát vang để cho tả nghị phiền không thắng phiền hắn rất hối hận chính mình lúc trước vì tiết kiệm thời gian không có đem viên kia tinh thần hạt giống tiến hành ký ức sàng lọc tuyển chọn thế cho nên để cho này tiện t i ra vẹn trong đầu chuyên t r ở rất nhiều bừa bãi lộn xộn đồ vật hết lần này tới lần khác thằng này còn là một thích nói hát nói nhiều quả thật muốn chết gâu gâu bị bảo nhi nằm thái khắc kích động kêu hai tiếng chửi giỏi lắm mắng có hay đại ma vương mắng có tuyệt tốt nhất là một trường trục chết quá mỹ diệu ra ra bảo nhi đưa tay sờ sờ tiểu vẹn phía sau lưng ôn nu nói ngươi muốn nghe lời đừng cho ba ba tức giận biết không ra ra liều mạng gật đầu bảo nhi ngửa đầu đối với tả nghị nói ba ba ra ra biết sai ngươi không muốn lại trách cứ nó được không nào tà nghị cưng triều địa sờ sờ nàng đầu hảo bảo nhi hì hì cười ta liền biết ba ba tốt nhất ra ra ngươi không phải sợ ba ba không trách ngươi nhưng mà ra ra còn là không dám ra dính sắt ở chính mình núi rửa lớn bạch kích động một hồi thái khắc lại là rất phiền muộn vì cái gì không chụp chết đâu này chụp chết thật tốt ta khai thủy trong l a n l a n nhổ sạch sẽ lông chim dùng dùng lửa đốt thêm giờ hương liệu thêm giờ muối rác giòn thịt gà vị tê trơn trượt a nha bảo nhi vừa muốn túi người chuẩn bị đem nó ôm lấy kinh ngạc đ ị a reo lên a thái ngươi như thế nào lưu nhiều như vậy nước m i ế n g à. đến bãi đỗ xe tả nghị đem thái khắc nhét vào vũ trụ khoang thuyền ba lô lại đem bảo nhi ôm vào an toàn chỗ ngồi ngồi xuống vì nàng đội nón an toàn lên nịt chặt dây an toàn hắn điều khiển lấy hạ l ì mô tơ phản hồi lâm giang n h à c ũ về đến nhà thời điểm gần tới mười điểm tả nghị để cho bảo nhi tắm rửa sau đó đưa nàng trên giường ngủ tiểu nha đầu đã rất buồn ngủ đầu dính vào gối đầu liền mí mắt đánh nhau trả lại mơ mơ màng màng mà hỏi ba ba tà nghị hả tiểu nha đầu cụt miệng có thể hay không có thể hay không để cho ra ra cũng ở chỗ này đang ở trong phòng ta nha lúc này tiểu v ẹ t liền đứng ở trên tủ đầu giường tội nghiệp mà nhìn tà nghị sợ tà nghị đem nó cho đổi ra tà nghị do dự một chút bảo nhi tiếp tục nói ta sợ ta sợ bên ngoài đen nó sợ hãi được rồi tà nghị mỉm cười nói vậy khiến nó cũng ở trong đ â y cùng ngươi a hắn quay đầu đối với ra ra nói ngươi ở nơi này cũng có thể nhưng không cho phép ảnh hưởng bảo nhi nghỉ ngơi biết không tiểu v ẹ t l i ề u mạng gật đầu nhu thuận đến không được bộ dáng cảm ơn ba ba bảo nhi lộ ra vui sướng nụ cười rất an tâm điệu tiến nhập m ộ n g đẹp bên trong ngủ ngon ta bà bối ta nghị túi đầu tại trên c h á n nàng khẽ hôn một ngụm sau đó điều t h ấ p đèn bàn độ sáng lặng yên rời phòng mà đang ở hắn đi ra khỏi cửa phòng n á y mắt nằm sấp trên sàn nhà thái khắc lập tức nâng lên đầu nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường tiểu vẹn nó trong đôi mắt chấp động tà ác quan mang nhiều cơ hội tốt ta sao không thừa cơ hội này nhào tới một ngụm nuốt mất không thêm hương liệu không thêm muối thịt gà vị rắt giòn tê ra ra bỗng dưng dùng mình nó bản năng cảm giác được có không ai đại nguy cơ đang hướng chính mình bao phủ mà đến nó không cần nghĩ ngợi mà từ tủ đầu giường nhảy đến bảo nhi gối đầu biên đối với ngủ say tiểu nha đầu nhẹ giọng tê ơ bảo nhi bảo nhi cứu mạng a thái khắc muốn an ta lúc này tiểu vẹn đã phát hiện nguy cơ khởi nguồn trên mặt đất đối diện nó nhìn chằm chằm tham an thái nhưng tả nghị cảnh cáo phía trước nó lại không dám cao giọng kêu la toàn thân ngăn không được điệu run run y liền tiếng cầu cứu đều lạc điệu thái khắc k ế t k ế t khặc kêu to lên kêu to lên kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi bảo nhi trong giấc ngộng tựa hồ cảm thấy được cái gì nhẹ giọng nỉ nó nói a thái không muốn khi dễ ra ra ngày mai ngày mai ta để cho b à ba mua cho ngươi thiệt nhiều thiệt nhiều bò bít tết để cho ngươi ăn no đang làm bộ dục vọng nhào thái khắc nghe tiếng lập tức một lần nữa nằm xuống lẹ lươi liếm liếm miệng miệng cưỡng áp tính tính toán toán có bò bít tết ăn kia sẽ không ă n vẹn da hỏa này phế nói nhiều như vậy thịt khẳng định rất chua thái khắc nhắm mắt lại trong đầu lập tức hiện ra từng khối bay múa bò bít tết thơm nào ngạt bò bít tết nó chép miệng chật lưỡi chạy hạnh phúc nước miếng ngủ say sưa tránh được một kiếp da da cuối cùng vung lòng một hơi nó cúi người tới cẩn thận từng ly từng tí địa dán tiểu nhá đầu cảm giác được trước đó chưa từng có an toàn cùng ấm áp giờ này khắc này đang trong thư phòng tả nghị vừa mới nhận được một cú điện thoại một cái lạ lẫm đ i ệ n báo uy ngươi hảo xin hỏi là tả nghị tiên sinh sao đối phương thanh âm rất là thành thụ cổng trọng nhưng tả nghị không có chút nào ấn tượng nói ta là tả nghị ngươi là ai ngươi hảo ngươi hảo thanh âm nhất thời trở nên nhiệt tình không ít đối phương tăng nhanh lời nói nhanh chóng nói thật sự là không có ý tứ muộn như vậy q u ấ y dậy ngài ta là vương vĩnh cường ngài khả năng không nhận ra ta thế nhưng ngài nhớ rõ vài ngày lúc trước ngài trên đường cứu cái kia chạy ra xe nữ hải từ sao tả nghị đương nhiên nhớ rõ ừ là nàng chính là ta nữ nhi vương vĩnh cường cảm kích nói ta là nắm chọn người tình quan hệ thông qua cục cảnh sát mới tìm được ngài tả nghị tiên sinh thực rất cảm tạ ngài ân cứu mạng không lấy hồi báo ta cùng người nhà của ta muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn Tà Nghị nói, cười cười nói, vương Tiên sinh, chỉ là tiện tay thôi, thế. tại thế tại rất tốt, đã xuất Sinh, hỏi gái ngươi hiện Kiều Kiều hiện không cần như hắn, con như nào chỉ khách khí của là mà Bữa bữa, đây? đã vĩnh i cường nói lúc ấy hai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp ta đều xem qua thiếu chút sẽ không mệnh thật nhiều thiệt thòi ngươi chính nàng cũng rất muốn gặp thân nhân cứu mạng ở trước mặt biểu thị một chút cảm t ạ ta nghị cười nói không có việc gì là tốt rồi để cho nàng về sau lái xe cẩn thận một chút về phần ở trước mặt cảm tạ liền không cần phải vương vĩnh cường không phải người thứ nhất điều tra hắn phía trước còn có một cái quan trí thượng hiện tại quan trí thượng đã lạnh thấu nhưng không giống với quan trí thượng tả nghị đối với vương vĩnh cường cũng không có bất kỳ phản cảm bởi vì đối phương điều tra mình là vì báo ân tại hiện giờ trong xã hội hiểu được tri ân đồ báo có ơn tất báo người kỳ thật không nhiều lắm cho nên hắn đối với vương vĩnh cường cũng rất khách khí ta đem nàng bằng lái xe đều thu được vương vĩnh cường nói tả nghị tiên sinh không biết ngài thời gian gì có rảnh chúng ta gặp mặt được không nào thật không dùng tả nghị nói vương tiên sinh chúng ta hữu duyên tạm biệt chuyện này ngươi cũng không cần để ở trong lòng tuy vương vĩnh cường rất chân thành địa biểu đạt gặp mặt gửi tới lời cảm ơn ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn còn bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn chấm dứt đồng vương vĩnh cường trò chuyện tả nghị bật máy tính lên lên mạng rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm với tư cách là một vị có được bát mỹ đức thánh kỵ sĩ hắn đã làm chuyện tốt thật sự quá nhiều xuất thủ cứu vương tiêu kiều, kiều chỉ là trong đó không có ý nghĩa một kiện mà thôi cùng thời khắc đó cách xa nhau mười mấy cây số bên ngoài hàng châu gấm hồ sơn trang một chàng x a hoa biệt thự trong phòng ngủ thân mặc áo ngủ viên bân vừa mới đón đến một vị cấp dưới gọi điện thoại tới cái gì quan trí thượng chết hắn chết như thế nào viên đại thiếu rất là kinh ngạc bởi vì mấy ngày hôm trước quan trí thượng trả lại vui vẻ như thế nào đột nhiên liền ngủ nghe xong cấp dưới trả lời hắn nhịn không được cười ha h a tại nữ nhân ra trong bạo s u ấ t huyết nào a ha ha ha thật sự là mẫu đơn hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu a không nghĩ được lão quan còn là một người phong lưu một vị trung thành và tận tâm thuộc hạ chết viên bân chẳng những không có nửa điểm thương cảm ngược lại cảm giác cười đã hắn thậm chí nghĩ đến đã từng thấy qua một mặt cái kia quan trí thượng nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân không khỏi liếm liếm b ờ môi nói như vậy đi ngươi cũng thông báo một chút quan trí thượng gia thuộc người nhà mặt khác cùng nữ nhân kia nói có phiền thoái gì ta sẽ giúp nàng đối phó trời tối ngày mai ta sẽ đích thân đi trong nhà nàng an ủi cứ như vậy đi cúc điện thoại viên bân cười hắc hắc hắn đông nhiên nhăn c a o mày cảm giác còn giống như dò chút gì đó thế nhưng hiện tại nghị không ra dứt khoát liền không muốn canh hai đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì chương ú thích, tấu mở đầu phía trước năm ca khóc nhạc ta từ từ k giàn i mươi bảy ta muốn cùng vị đại thúc này học kiếm sáng sớm dương quang xuyên thấu hơi mỏng sương mù theo rơi vào tả ra nhà cũ trong sân yến tĩnh mà an bình đột nhiên một cái vũ sắc lộng lấy v ẹ t h u ị c lăng mà từ biệt thự trong phòng khách bay ra ngoài nó dán ra hai cánh đắm chìm trong nắng mai trong khoảnh khắc sông lên cao cao hương cây nhãn tản cây v ư ơ n g vàng địa đáp xuống đầu cảnh đang muốn n g ể n cổ hát vang trong lúc bất chợt nó lấy càng rất nhanh phi nhảy lên trở về trở lại phòng khách một đầu đâm vào bảo nhi trong lòng lạnh run vừa vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm bảo nhi rất kỳ quái g i a g i a n g ư ờ i làm sao vậy g i a g i a run r ộ n g hồi đáp bên ngoài bên ngoài trên cây có quái vật đại quái vật đáng sợ đại quái vật a bảo nhi bừng tỉnh neo h mắt lại vừa cười vừa nói vậy là a quái á nó là bảo vệ nhà của chúng ta ngươi không phải sợ thực sao vẽ tiến phụng sợ hãi rụt r ẽ l ó hỏi nó nó sẽ không ăn chim a sẽ không bảo nhi an ủi a quái tuy lớn lên xấu nhưng nó sẽ không ăn chim ngươi yên tâm đi gâu gâu ngồi s ồ n góc bàn biên thái khắc kêu hai tiếng đây là tới tự tham ăn thái c h à o phúng thịt chim nhất định là chua vung cũng không muốn ăn huống chi là trách bảo nhi cầm lấy một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt đưa cho nó a thái ăn bánh bao thái khắc ga ôm một ngốm nuốt vào lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười cái đuôi dao động có so với quạt còn nhanh bảo nhi tốt nhất bảo nhi thi đấu cao bảo nhi hì hì cười cười nàng dùng bánh bao uy cho ăn thái khắc sau đó lại cầm thoái đậu phộng cùng cây n g h uy cho ăn ra ra loay hoay chết đi được tà nghị nhắc nhở không muốn h uy cho ăn chúng ngươi cũng phải ăn no ừ tiểu nha đầu ngoan ngoan uống một miệng lớn mét nhân cháo đồng thời lại vụng trộm kín đáo đưa cho thái khắc một cái bánh bao thịt